Tấn vương bên kia cũng thu được thân vệ điều tra đến tin tức, không khỏi lạnh lùng cười, trong ánh mắt tươi cười nghiền ngẫm, dập bảo hiên trưởng quậy tề danh. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là đại ca người, mà người này hiện tại tới đầu nhập vào ta. Thật đương bổn vương là tùy ý các người trêu đùa ngốc tử sao. Điện hạ, kia nhưng yêu cầu thuộc hạ đem hắn đuổi đi khai. Không cần, bổn vương muốn lưu trữ cái này tề danh, không nói được còn có thể từ hắn trong miệng hỏi một ít đồ vật. Lại còn có có cái dập bảo hiên, kế tiếp không nói được có thể giúp đại ân. Thế danh quỳ trên mặt đất, sát mặt từng trận trắng bệnh, gặp qua tam hoàng tử điện hạ. Đứng dậy đi tam hoàng tử đôi mắt thượng ngông một tầng lụa trắng, như thế đã có thể phòng ngừa có người nhìn trộm, lại có thể ngụy trang hắn mắt thật đã tốt sự thật. Ngươi cũng thấy rồi, buồn vương hiện tại đôi mắt không coi, chân không thể hành, đi theo đại ca bên người, ngươi mới càng có tiền đồ, vì sao tới đầu nhập vào ta một cái phế nhân. Điện hạ, không dối gạt ngài nói, ta thật sự là bị buộc cùng đường. Chương 622 đầu nhập vào tấn vương tề danh. Tề danh quỳ trên mặt đất, trên mặt thần sắc tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Điện hạ, ta vẫn luôn tử thương, vì lý gia cùng lang vương điện hạ kinh doanh dập bảo hiên, nhưng khoảng thời gian trước bởi vì làm việc bất lợi, chọc đến vương gia bất mãn. Lúc sau, vương gia càng là hoài nghi ta có dị tâm, đem người nhà của ta khống chế lên. Thậm chí còn giết hại thê tử của ta, vì ta còn sót lại hài tử, ta không thể không làm ra phản kháng. Làm việc bất lợi. Người chỉ cái gì? thần vương xem kỹ tề danh, từng câu cân nhắc hắn lời nói thật giả. Phía trước. Phía trước ở Lâm Giang Thành, Lang Vương Điện Hạ làm ta phụ trách chặn lại vận chuyển thuế bạc con thuyền. Ta không có thể thành công ngăn lại, lúc sau lại làm ta tìm kiếm chìm nghỉm đến đáy sông thuế bạc, bởi vì du vương cùng Việt Vương Điện Hạ nguyên nhân. Ta cũng không có tìm được, cho nên mới làm vương ra đối ta hoàn toàn thất vọng. Tấn vương sờ soạng đem chung trà nắm trong tay, túi đầu nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, khỏe môi mang theo một tia ôn nhuận ý cười. Ngươi đi đi, ta hiện tại đã là một cái phế nhân, không đáng đại hoàng huynh phí tâm tư tính kế. Tế danh vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, trên mặt thần sắc buồn bã, tam điện hạ, ta chân trước bước ra phủ môn, sau lưng liền sẽ bị bên đường chém giết, cầu điện hạ không cần đuổi ta đi. Câu ngài cứu cứu nô tài. Nô tài là thật sự cung đường, không phải lăng vương cố ý xếp vào hạ nhân tay, thỉnh điện hạ minh giám. Nói miệng không bằng chứng, ngươi có cái gì chứng cứ. Điện hạ, ta thân là một cái hạ nhân, tiếp xúc đến đồ vật hữu hạn quá mức cơ mật sự tình căn bản không tới phiên ta biết được, nhưng ta biết một cái thiên đại bí mật, nếu điện hạ nguyện ý tay thu lưu ta, cứu ta hải tử, nô tài nguyện ý đem tin tức nói cho điện hạ. Thu lưu ngươi một cái hạ nhân đảo cũng không khó, chỉ là buồn vương như thế nào có thể xác định tin tức của ngươi là thật là giả. Tế danh thần sắc rất là nghiêm túc, hắn mấy phen quan sát dưới không giống như là làm bộ, nếu là đổi làm trước kia, không nói được hắn sẽ không có như vậy trọng lòng nghi ngờ. Nhưng hiện tại thời cơ quá mức đặc thù, trên người hắn căn bản không có cái gì đáng giá đầu nhập vào địa phương, thậm chí trước kia ủng hộ nàng quan viên đều không muốn lại để ý tới hắn. Lại cứ tề danh đầu phục lại đây, không thể không làm hắn lòng nghi ngờ. Tề danh trên mặt tràn đầy nôn nóng, chẳng sợ đã là vào đông, mồ hôi trên trán tích như cũ không ngừng xuống phía dưới lưu, tam hoàng tử điện hạ, nô tài không có cách nào xác nhận sự tình thật giả, chỉ có thể đem tin tức nói ra, mặc cho điện hạ chính mình phán đoán, lý ra cùng Bắc cương âm thầm lui tới, quan hệ thập phần chặt chẽ. Nói xong lúc sau, hắn liền cúi đầu, không hề lên tiếng. trầm mặc chờ đợi tam hoàng tử phán quyết. Tam hoàng tử trong tay chung trà đột nhiên run lên, nước trà sái ra tới rừng ở hắn quần áo thượng, hắn lại hồn nhiên chưa quyết, người nói ly ra cùng bắc cương. Đúng vậy. Tam hoàng tử giấu ở màu trắng băng gạc lúc sau hai tròng mắt kịch liệt rung động, sau một lúc lâu rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, buồn vương hiện tại vô quyền vô thế, thậm chí còn bị giam cầm ở trong phủ không thể tùy ý đi lại. Người đem tin tức này nói cho du vương không phải càng tốt sao. Nô tài. Nô tài trộm đi qua du vương phủ, chính là còn chưa tới phủ cửa, liền thấy được lăng vương điện hạ người. Hiện tại hai vị vương ra cho nhau chi gian tranh đấu kịch liệt, lẫn nhau đối chọi gay gắt, hắn không thể liền đối phương hôm nay ăn một lát đồ ăn đều ghi tạc trong lòng. Nô tài năng lực hữu hạn, căn bản không có biện pháp tiếp cận du vương. Hắn nói ra nói như vậy, nhưng thật ra làm tam hoàng tử trong lòng hoài nghi đi một ít, cân nhắc sau một lát, mở miệng nói, ngươi trước đi xuống. Bùn Vương sẽ an bài người tạm thời trụ hạ. Tề danh trên mặt một trận mừng như liên, ngay sau đó lại nhiều vài phần lo lắng, điện hạ, nô tài hải tử. Yên tâm, ta sẽ làm người đem này mau trong cứu ra, sau đó tạm thời an bài trụ đến mặt khác địa phương. Là, đa tạ điện hạ. Chờ đến đông đủ danh lui xuống đi, tam hoàng tử thân vệ đi lên trước tới, điện hạ, ngài tin tưởng cái này Tề danh nói sao. Tam hoàng tử đem trên mặt băng gạc kéo xuống. Rồi sau đó rũ mắt nhìn về phía trên người vận trả, lý Gia cùng Bắc cương. Chuyện này liên lụy quá mức trọng đại, không giống như là thuận miệng nói bậy ra tới. Hơn nữa cái kia tể danh thần sắc không giống làm bộ, nói ra rất nhiều đồ vật cũng nói có sách mách có chứng. Quan trọng nhất chính là hắn đưa lên tới sổ sách, kia quyển sách thượng rất nhiều lui tới chứng mục căn bản không đúng. Lý Gia tựa hồ ở lợi dụng dập bảo hiên âm thầm mưu hoa sự tình gì, nếu hắn nói là thật. như vậy đại ca chính là ở tự tìm tử lộ đúng vậy mấy năm nay bắc cương vẫn luôn như hổ dình ngồi. cùng bắc cương có lui tới không khác bảo hổ lột ra tam hoàng tử đem chung trà bông nhẹ nhàng mà đấm đấm hai chân cốc thần ý phân phó dược liệu chuẩn bị như thế nào đôi mắt đã hảo hắn hiện tại bức thiết hy vọng chính mình hai chân mau chút đứng lên đã tìm đủ đại bộ phận còn dư lại cuối cùng hai dạng ân ta cho các ngươi bố trí đồ vật đều bố trí hảo sao Điện hạ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hảo, nếu ngày mai hết thể thuận lợi, phù hoàng hẳn là sẽ giải trừ ta cấm túc, thậm chí sẽ một lần nữa sắc phong vương hào. nhưng như vậy còn chưa đủ. Nếu thật sự có thể xác định Bắc Cương cùng Lý Gia có liên lụy, bằng vào này phân công lao, ta liền có lại lần nữa quật khởi cơ hội. Hắn nhưng thật ra hy vọng tề danh nói là thật sự, bởi vì hắn yêu cầu một cái thiên đại công lao tới đền bù phía trước sai thất. Thân vệ một lần nữa thay đổi trung trà lại đây, điện hạ, thuộc hạ giúp ngài đổi mới quần áo đi. Không cần. Điện hạ, Việt vương cùng ôn nhàn quận chúa hôn kỳ gần, thuộc hạ đã chuẩn bị một ít hạ lễ, chủ tử nhưng có cái gì thêm vào muốn phân phó. Tam hoàng tử giữa mày đột nhiên vừa nhíu, trong mắt cực nhanh hiện lên một đạo không rõ quan mang, không có, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Chờ đến thân vệ lui ra, tam hoàng tử đột nhiên trảo quá trên bàn trung trà ngã trên mặt đất. Khớp hàm cắn khẩn ánh mắt phá lệ âm trầm. Sáng sớm hôm sau, có quan viên lâm triều thượng sưng, tam hoàng tử trong phủ gieo trồng mai lâm trong một đêm cạnh tương nở rộ, kết băng hồ nước cũng bắt đầu hòa tan, thậm chí có lá sen cùng hoa sen toát ra tới. Hoàng thượng cùng trên triều đình bọn quan viên sôi nổi tỏ vẻ không thể tin, mệnh lệnh thị vệ tiến đến xem xét, không nghĩ, thị vệ tiến đến điều tra lúc sau kinh ngạc hồi bẩm hết thể là thật, tức khắc ở trên triều đình khiến cho sóng to gió lớn. Có quan viên xưng hoa mai trước tiên nở rộ còn có tiền lệ, chính là kết băng hồ nước hòa tan, còn có lá sen cùng hoa sen mọc ra tới, này liền quá mức kinh thế 2 tụ, không nói được là trời cao cảnh báo. Có quan viên tắc nôn đoá hoa trước tiên nở rộ là điểm lành, hơn nữa liên giả, xưa nay ra nước bùn mà không nhiễm, chắc thanh liên mà không yêu, tố có phẩm chất cao khiết chi xưng, hiện tại trước tiên sinh trưởng, nhất định là có điều tác động. Hy vọng hoàng thượng đem tam hoàng tử tuyên tới rõ hỏi rõ ràng. Hoàng thượng cân nhắc sau một lát quyết tâm tự mình tiến đến xem xét, bọn quan viên khuyên can không được, chỉ có thể cùng đi trước. Ý đức trưởng công chúa bên này cũng thu được tin tức, giao nhi, hoàng thượng làm chúng ta cùng đi nhìn xem vào đông hoa sen nở rộ cảnh tượng, ngươi cần phải cùng đi nhìn một cái. Một vân giao đôi mắt mỉm cười, hảo a, như vậy kỳ cảnh đích sắc đáng giá đánh giá, chỉ tiếp, mẫu thân được phong hàn. trong khoảng thời gian này không thể ra ngoài, làm nàng nghỉ ngơi nhiều, nghỉ ngơi. còn nữa nói, muốn thưởng liên vẫn là tuyển ngày mùa hè, hiện tại mở ra hoa sen. suy nghĩ lý thú quá nặng mà mất linh khí, không xem cũng thế. ý đức trưởng công chúa cười khẽ một tiếng, vẻ mặt mang theo một tia hiểu rõ với tâm đạo mạc. suy nghĩ lý thú quá nặng, kia căn bản chính là nhân vi an bài tốt. tam hoàng tử thật đúng là có biện pháp. Mấy ngày liền hàng dị triệu loại này phương pháp đều nghĩ tới. Chương 623 đặc thù tẩy trắng kỹ xảo. Một vân dao gật gật đầu, theo ý đức trưởng công chúa lên xe ngựa. Tam hoàng tử bên trong phủ, hoàng đế mang theo đoàn người tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy được trong viện tranh nhau nở rộ hoa mai. Một cây thụ phồn hoa đỉnh giá lạnh, cánh hoa bị liệt liệt trời đông giá rét đông lạnh đến gần như trong suốt. Cánh hoa thượng thật nhỏ kinh mạch rõ ràng có thể thấy được, phá lệ mỹ lệ tinh xảo. Mục vân giao theo ý đức trưởng công chúa xuống xe ngựa đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến quỷ gối hồ sen bên cạnh tam hoàng tử Ninh Quân Tấn. Ninh Quân Tấn chỉ xuyên một thân đơn bạc trắng thuần sắc áo dài, màu trắng ngọc quan vấn tóc, tóc đen áo trắng ở một mảnh túc sát chi khí trung có vẻ phá lệ đơn bạc, hắn chắp tay trước ngực môi nhẹ động, tựa hồ ở niệm cái gì. Mục vân giao theo ý đức trưởng công chúa tới gần, mới thấy do hắn sắc mặt tái nhợt, không biết quỷ bao lâu thời gian. Lông mi cùng lông mày thế nhưng kết một tầng màu trắng xương hoa. Mọi người tiếng bước chân tới gần, Linh quân tấn lại không có phát hiện, vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Người hầu nhóm nhìn đến hoàng đế, vội vàng quỳ đầy đất, trong miệng hô to hoàng thượng và thuế, thỉnh an thanh quá mức văng dội, trực tiếp đem Linh quân tấn bừng tỉnh. Linh quân tấn chậm rãi quay đầu tới, đồng nhiên che lại hai mắt đau hô một tiếng, không tự chủ được che lại đôi mắt ngã trên mặt đất, đau quá. Hoàng đế vội vàng mệnh lệnh đi theo Thái Y ghìa tiến lên. Sau một lúc lâu, lúc sau, Thái Y kinh hỉ tiến đến hồi bẩm. Hoàng thượng, Tam hoàng tử điện hạ đôi mắt khôi phục. Mới vừa rồi sở dĩ cảm giác đau đớn là bởi vì đôi mắt lâu không thấy Thái Dương, đột nhiên nhìn thấy cường quang thích đứng không được. Hiện tại đã không có việc gì. Hoàng đế ánh mắt vui vẻ, khôi phục. Ngươi là nói quân tấn đôi mắt có thể nhìn đến đồ vật. Đúng vậy. Thái Y Kiệt giọng nói rơi xuống. Lập tức có quan viên tiến lên chúc mừng. Hoàng thượng, khó trách hoa mai trước tiên mở ra. Trong nước thanh liên lẫm đông mà sinh. Nguyên lai like đây là trời dáng dị tượng. Biểu thị hoàng gia chuyện tốt tới gần. Hoàng đế rất là cao hứng. Tự mình tiến lên xem xét tam hoàng tử trạng huống Quân tấn, ngươi hiện tại thấy rõ phụ hoàng sao. Ninh quân tấn ánh mắt thanh triệt. Lúc này hơi hơi đông đưa mang theo tràn đầy vui sướng. Giống như một ông thanh tuyển. Phụ hoàng, nhi thần may mắn. Có thể lại lần nữa thấy Phụ Hoàng, đây là trời cao nghe được Nhi Thần tiếng lòng. Nhi Thần rất cao hứng, trời cao nếu có thể làm ta hai mắt một lần nữa khôi phục quang minh, cũng nhất định có thể ứng ta sở cầu, làm Phụ Hoàng thân thể khỏe mạnh, từ đây lúc sau lại vô ốm đau chi ưu. Hoàng đế nỗi lòng run lên, ngươi, ngươi mới vừa rồi là ở vì châm cầu phúc. Là, Nhi Thần đã là một phế nhân, phía trước lại đã làm sai chuyện tình. Không có cách nào tiến vào triều đình vì phụ hoàng phân ưu, chỉ có thể dùng như vậy phương thức vì phụ hoàng tấn một chút hiếu tâm. Hoàng đế vội vàng cởi phía sau áo khoác, khoác ở hắn trên người, quân tấn, người hiếu tâm chấm đã thu được, về sau không cần như thế khó xử chính mình. Ninh quân tấn trên mặt ý cười ôn nhuận như nước, phụ hoàng, này đó thời gian, nhi thần mất đi hết thảy, vốn tưởng rằng sẽ thất hồn lạc phách, chính là không nghĩ tới, đã không có gì vãng phù hoa hỗn loạn. Nhi thần trong lòng thế nhưng xưa nay chưa từng có yên lặng, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều trước kia không có tính hạ tâm tư suy tư sự tình. Trước kia, nhi thần thường xuyên trọc phụ hoàng sinh khí, thực sự là không hiểu chuyện, cho nên, nhi thần nguyện ý trừ 20 năm tánh mạng, chỉ cầu trời cao phù hộ phụ hoàng, làm ngài tăng phúc tăng thọ, phúc thọ lâu dài. Hoàng đế duỗi tay ấn ở trên vai hắn, trên mặt thần sắc phá lệ phức tạp, người đứa nhỏ này, như thế nào có thể như vậy? Linh quân tấn lại là cười một mảnh sáng sủa, trong ánh mắt vui vẻ chi ý phá lệ rõ ràng, Phu hoàng, trời cao nhất định là nghe được nhi thần tâm nguyện, bằng không nhi thần đôi mắt như thế nào sẽ đột nhiên thì tốt rồi. Mục vân giao nhìn Linh quân tấn, ánh mắt thần sắc phá lệ đạm mạc, trước mắt người này quán biết diễn kịch, chỉ cần hắn thiệt tỉnh thực lòng lấy lòng người, cho dù là hàn băng đều có thể cho ngươi che hóa, Huống chi, hoàng thượng trong lòng đối hắn vốn dĩ liền coi ấy nấy. Hắn càng là biểu hiện không hề câu đoán hận, hoàng thượng trong lòng ấy náy liền càng thêm nùng liệt. Quả nhiên, nhìn đến hắn dáng vẻ này, hoàng đế chỉ cảm thấy chua sót, cột thấn, người đứa nhỏ này. Thái y kìa, thần vương thân thể trạng huống như thế nào? Hắn đôi mắt đã khôi phục, như vậy chân đâu, nhưng có khôi phục dấu hiệu. thần vương, nghe thấy cái này xưng hô, mọi người tức khắc hiểu được, hoàng thượng đây là muốn khôi phục tấn vương thân phận, không ít người âm thầm đoán. Xem ra trong chiều đỉnh hướng gió lại muốn động nhất động, tuy rằng tấn vương chân hiện tại còn không có khôi phủ, ai biết về sau đâu, xem hiện tại dáng vẻ này, không nói được trời cao lại dáng xuống một lần điểm lành, vị này hiếu tâm trọng tấn vương điện hạ là có thể chạy có thể nhảy. Thái y ghi vội vàng tiến lên, Hoàng thượng, vi thần yêu cầu giúp tấn vương điện hạ chuẩn trị một chút mới có thể xác định. ân Thái ý ghi đầu tiên là cấp tấn vương bắt mạch, Khám xong mạch lúc sau lại giơ tay đi niết tấn vương hai chân. Một bên thân vệ vội vàng mở miệng nói, "Còn thỉnh thai y đi tiểu tâm một ít, chúng ta điện hạ đầu gối có thương tích." Đầu gối có thương tích. Hoàng đế giữa mày vừa nhíu, trong mắt thần sắc càng thêm đau lòng, mới vừa rồi xem quân dập vẫn luôn quỳ trên mặt đất, chẳng lẽ là quỳ xuống đất lưu lại. Hiện tại chính là trời đông giá rét, quỳ trên mặt đất mấy cái canh giờ đều dễ dàng hàn khí nhập thể, nếu quỳ đến đầu gối bị thương, Như vậy nên là quỳ bao lâu? Nếu thời gian dài, quân tấn hai chân chúng độc mặc dù là trị hết, chỉ sợ cũng sẽ đau xót không ngừng. Thái y thì thật cẩn thận nhắc lên tấn vương ống quần, nhìn đến hắn xanh tím một mảnh hỗn loạn nứt ra, huyết vẩy đầu gối, tức khắc hít một hơi khí lạnh, tấn vương điện hạ ngươi đầu gối. Ninh quân tấn biểu hiện phá lệ vân đạm phong kinh, một chút tiểu thương, không có gì đáng ngại. Hoàng đế trong lòng đại đống, quân tấn, ngươi như thế nào có thể như thế nốc? Phụ hoàng, ta này không phải ngốc, mà là vì hướng ông trời biểu đạt chính mình thành kính, ta thành kính ăn năn, thành kính hy vọng trời xanh nghe nguyện vọng của ta, phù hộ phụ hoàng an khang. Ngươi hoàng đế thật sâu mà hít vào một hơi, thay y các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực giúp tấn vương trị liệu, đừng làm hắn chân lưu lại bệnh căn. Mặt khác, tấn vương hiếu tâm có ra, chấm lòng rất an ủi, từ ngay trong ngày tội phạm bị áp giải trừ cấm túc, khôi phục tấn vương phong hào. ban thưởng ngọc như ý một đôi chân trâu mười hộp nghe được kia đối ngọc như ý tấn vương trong lòng đột nhiên căng thẳng ngay sau đó có vui sướng tràn ngập mở ra Phu hoàng chỉ có ở trong lòng cực kỳ vừa lòng thời điểm mới có thể ban thưởng ngọc như ý có này đối ngọc như ý phía trước sự tình cũng coi như là bóc qua đi hơn phân nửa một vân dao chậm rãi liếm hạ đôi mắt nhỏ dài lông mi che đợi hạ một đạo lưu quang chậm rãi hiện lên tấn vương rốt cuộc quyết định bước vào triều đình Này một cọc tuồng rốt cuộc muốn cai dô. Về tới Ngọc Hoa Cung, một vân dao đem trong tay lò sưởi bông, độc nương tử thực mau thò qua tới, kéo qua tay nàng sờ sờ, cảm giác rất là ấm áp, mới đi đến một bên bưng nhiệt trà gừng lại đây. Người thân thể phía trước chịu quá thương, lại không có hảo hảo mà điều dưỡng, bởi vậy trong cơ thể tích tụ không ít hạt khí, tới rồi vào đông yêu cầu phá lệ chú ý, vạn không cần cảm lạnh Thu hàn, tam hoàng tử trong phủ tình huống như thế nào. Một vân giao đoan quá trà gừng tới uống một ngụm, mỉm cười nói, hiện tại hẳn là sửa tên gọi là Tấn Vương Phủ. Chương 624 Việt Vương Điện Hạ không vui. Tấn Vương Phủ Độc nương tử tấm tắc tán thưởng một tiếng, xem ra Tấn Vương Điện Hạ mưu kế thành công, ta cũng thật là bội phục hắn. Đôi mắt hảo lâu như vậy còn có thể trang đến giường như không có việc gì bộ dáng, còn có cặp kia trần, tuy rằng nói là không thể đi, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi chi giác. hắn lại có thể chịu đựng đau đớn vững chắc ở băng thiên tuyết địa quỳ 10 ngày qua, này phân tàn nhẫn kính thật là làm người kính nể không thôi. Đúng vậy, vị này tấn vương điện hạ đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn, vì có thể đông sơn tái khởi, hắn là thật sự bồi thượng hết thảy, chỉ tiếp có nàng ở, nàng tuyệt đối sẽ không cấp tấn vương đông sơn tái khởi cơ hội. Độc nương tử tiến đến một vân giao bên người, giao nhi, ta xem ngươi đối cái kia tấn vương hận ý dày đặc, chẳng lẽ trước một đời cái kia tấn vương phụ quá ngươi. Một vân dao trong lòng vừa động, ngay sau đó một cái tát đẩy độc nương tử chán đem nàng đẩy hồi trên chỗ ngồi, ngự khí mang theo chút vui đùa ý vị, đúng vậy, lừa đặc biệt thê thảm, thi cốt vô tồn như vậy. Độc nương tử hơi hơi nheo lại đôi mắt, yên tâm, ta tới giúp ngươi báo thủ, tuyệt đối không cho hắn hảo quá. Độc nương tử nói xong lúc sau liền trực tiếp rời đi, một vân dao muốn đem người gọi lại, ngẩng đầu chụp bánh xe biến tốc đã không ảnh cẩm lan bưng trà bánh lại đây tiểu thư lý quý phi bên kia lại bắt đầu náo loạn nghe nói trên mặt nàng bệnh sởi càng ngày càng nghiêm trọng trước kia chỉ là ngứa hiện tại bắt đầu đau lý quý phi vài lần hướng lý ra truyền tin nghĩ đến hẳn là thực mau sẽ có tin tức một vân giao ánh mắt vừa động ân ta đã biết ninh quân tấn khôi phục tấn vương thân phận lại đã chịu hoàng thượng ban thưởng trước kia ủng hộ hắn triều thần lập tức đi trở về không ít Hơn nữa du vương cường thế, lang vương bên kia thế tất sẽ cảm thấy áp lực, càng thêm không thể vứt bỏ thân cư địa vị cao lý quý phi. Hai ngày sau ban đêm, một vân giao vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, liền thấy ánh nến trận lóe vệ chín đột ngột xuất hiện, chủ tử, dịch quán trung bắc cương sứ thần thân phận điều tra rõ ràng, mặt khác lý gia hôm nay cấp bắc cương bên kia truyền tin, cha hỏi trảo phá mỹ nhân mặt độc dược sự tình, bắc cương cự không thừa nhận, lý gia rất là không thoải mái. Mục vân giao tiếp nhận viết Bắc Cương sứ thần thân phận quyển sách, từng trang lập xem, phiên đến cuối cùng thời điểm, động tác đột nhiên một đốn, cái này quách Nạo là đại lịch triều người. Không được đầy đủ là, quách Nạo tổ tiên đã từng là tiền triều quan viên, sau lại tiền triều tan biến, quách gia đào vong, cuối cùng ở Bắc Cương giàn xếp xuống dưới, hậu nhân cũng đều ở Bắc Cương định cư, hiện tại đã cùng Bắc Cương người vô dị. Tiền triều Quách gia Mục vân giao cẩn thận nhìn một lần quách Nạo ký lục, Khép lại quyển sách mở miệng nói, cẩn thận chú ý một chút cái này quách nào, hán thân là ngoại tộc người lại thâm chịu Bắc Cương vương tộc tín nhiệm, tất có này chỗ hơn người, nhưng người như vậy lại lấy bình thường tùy tùng thân phận đại ở đặc phái viên đội ngũ chung, thấy thế nào đều lộ ra một cổ không giống bình thường hương vị. Đúng vậy, Lý gia bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm, Lý Quý Phi hiện tại tình cảnh không ổn, Lý gia nếu là không nghĩ từ bỏ nàng, thế tất sẽ lại lần nữa liên lạc Bắc Cương. Ở đặc phái viên trung không chiếm được đáp lại, không nói được sẽ trực tiếp liên hệ Bắc Cương vương tộc, nếu có thư từ hoặc là nhân chứng, đó chính là vận ngã lý ra lợi thế. Là, thỉnh chủ tự yên tâm. An tiết ngày càng ngày càng gần, Bắc Cương đặc phái viên bị dạy dỗ quy củ điển thủ chính tra tấn khổ không nói nổi. du vương vốn tưởng rằng bọn họ chống đỡ mấy ngày nhất định sẽ lại lần nữa nháo sự, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng kiên trì xuống dưới. Điên thủ chính tiến đến hồi bẩm. Nói là đặc phái viên nhóm lễ nghi quý củ đã dạy dô hoàn thành, du vương tiến đến xem xét lúc sau, rốt cuộc nhà ra đồng ý bọn họ vào cung diện thánh. Hoàng thượng nghe được bẩm tấu lúc sau cho phép bắc cương sứ thần tiến đến tham gia ba ngày sau năm cũ tiết cung yến. Ngọc Hoa cung trung một vân giao đối với ý đức trưởng công chúa hành lễ, vẻ mặt tràn đầy một mảnh kiên định, bà ngoại, thỉnh ngài đồng ý. Ý đức trưởng công chúa thở dài một tiếng, hảo đi. Nếu ngươi kiên trì trở về cấp mục thành dân hương, ta cái này làm bà ngoại cũng không thể ngăn trở ngươi, ngươi đi đi, nhiều mang chút nhân thủ, trên đường ngàn vạn phải cẩn thận. Là, không thể ở trong cung làm bạn bà ngoại hết năm cũ, còn thỉnh bà ngoại thứ lỗi. Không có gì, ngươi mẫu thân phong hàn chưa lành, khiến cho nàng ở trong cung bồi ta, ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta chờ ngươi trở về ăn tết. Là, giao nhi nhớ kỹ. Độc nương tử đánh giá cẩm lan cùng cẩm xảo thu thập tốt hành lễ vội vàng xách lên một cái tiểu tay lại đổi kịp ta ở trong cung nhàn rỗi không có việc gì đi theo ngươi cùng đi hạ yển thôn nhìn một cái ta trở về là tế điện phụ thân ngươi đi theo ta làm cái gì nàng ba năm hiếu kỳ đã đầy mắt thấy năm sau liền phải thành thân vô luận như thế nào đều hẳn là trở về một chuyến hảo hảo mà tế bái một chút phụ thân ngươi không ở ta một người nhàm chán còn nữa nói Từ kinh đô đến hạ Yển thôn đường xá cũng không gần, ý đức trưởng công chúa đã từng hạ lệnh làm ta hảo hảo bảo hộ ngươi, ta này không phải phụng mệnh hành sự sao. Việt vương điện hạ cũng sẽ bồi ta cùng nhau trở về, hắn sẽ chiếu cố hảo ta. Hắn một cái đại lao ra nào có ta ở bên cạnh ngươi chiếu cố chú đáo, hảo, mau chút đi thôi, lại vãn ra khỏi thành lúc sau liền đuổi không đến tiếp theo chô đặt chân khách điếm. Độc nương tử nói xong. trực tiếp lôi kéo một vân dao hướng ra phía ngoài đi một vân dao không có cách nào chỉ có thể theo nàng đi ra ngoài cửa cung dáng người thon dài việt vương dựa ở xe ngựa bên nghe được tiếng bước chân vội vàng quay đầu lại Giao nhi chúng ta đi thôi độc nương tử trước một vân dao một bước đem hành lý ném tới trên xe ngựa rồi sau đó nhảy lên xe ngựa đối với một vân dao vươn tay vân dao mau chút lên xe Việt vương lúc này mới chú ý tới thế nhưng nhiều cá nhân, ánh mắt tức khắc dùng mình. Độc nương tử cười hì hì vọng qua đi, gặp qua Việt vương điện hạ, suy xét đến Việt vương điện hạ thân là Nam tử, dọc theo đường đi chiếu cố quận chúa nhiều có bất tiện, cho nên ta phụng ý đức trưởng công chúa mệnh lệnh bồi quận chúa cùng nhau hồi hạ yên thôn. Nếu không đánh trưởng công chúa cờ hiệu, nàng sợ hãi Việt vương trực tiếp đem nàng ném xuống tới, ánh mắt kia quá dọa người. Nghe được độc nương tử giải thích. Việt vương quanh thân lạnh lẽo không giảm phản tăng. Mục vân giao vội vàng chân an, ta cùng độc nương tử ngồi xe ngựa, ủy khuất tứ ra cưới ngựa mà đi đi. Đối thượng mục vân giao mang theo khẩn cầu ánh mắt, Việt vương chỉ có thể đem trong lòng bất mãn áp xuống đi, hảo. Vốn tưởng rằng lúc này đây đi ra ngoài có thể cùng vân giao đơn độc ở chung, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái độc nương tử, sớm biết rằng lúc trước liền không nên làm giao nhi mời chào nàng. Một vân dao ngồi trên xe ngựa, nhìn đến độc nương tử tươi cười đắc ý, không khỏi dở khóc dở cười, tứ ra lại không có chọc ngươi, như thế nào tổng hòa hắn đối nghịch. Giao nhi, ta đây là thế ngươi khảo nghiệm hắn, này nam nhân ngoài miệng nói rất đúng, nhưng trở thành thân lúc sau là sẽ biến, hiện tại nhiều khảo nghiệm, khảo nghiệm thấy rõ ràng, tỉnh về sau hối hận. Độc nương tử tiến đến một vân dao bên hai, muốn hay không ta cho ngươi xứng một chút mê viên phấn, cấp Việt vương ăn xong đi. Bảo đảm liền hắn khi nào đái dầm sự tình đều nói ra. Một vân giao vội vàng chừng hắn, người cũng không nên sẵn bậy, ta tin tưởng Việt Vương, mặc dù là hắn có chuyện gì gắt ta, cũng thế tất là vì ta hảo, hoặc là không có nói ra tất yếu. Người cùng người chi gian luôn là có bí mật, thân cận nữa cũng có không thể đụng vào xúc địa phương, tỉ như Việt Vương ở lãnh cung chung những cái đó qua đi, tỉ như nàng không phải nằm mơ mơ thấy kiếp trước sự tình. Mà là thật thật tại tại đã trải qua một lần. Chương 625 ra mặt muốn hậu tâm muốn hắc. Xe ngựa bình bình ổn ổn ra kinh đô. Độc nương tử lăn lộn hảo lò sưởi Lại cấp một vân dao ấm lò sưởi tay chung thay đổi than hỏa. Lúc này mới ngồi vào một bên thư khẩu khí. Vân dao, ngươi như thế nào đột nhiên quyết định phải về hạ yển thôn. Một vân dao giật giật trong tay lò sưởi Hơi hơi lắc lắc đầu. Cũng không phải đột nhiên quyết định. Rời đi thời điểm cha ta vừa qua khỏi thế không lâu, lúc sau năm thứ nhất xa ở cánh lăng thành, hết thẻ đều không có an ổn xuống dưới, không yên tâm trở về. Năm thứ hai tuy rằng đã trở lại kinh đô, nhưng là tô ra đối ta cùng mẫu thân nhiều lần hãng hại, ta cũng không dám nhà mình nàng một mình rời đi, bởi vậy cũng chỉ hoãn. Năm nay ta cùng mẫu thân về tới bà ngoại bên người, hán nguyên nhân chết cũng điều tra rõ ràng, xem như hết thẻ trần ai lạc định, hơn nữa ta sắp ra hiếu kỳ. cũng nên hảo hảo mà tế bái một chút. trải qua quá nhiều, cha ở nàng trong trí nhớ đã thật lâu xa, nhưng là mỗi lần nhớ tới, khi còn nhỏ chờ quan tâm cùng sủng ái liền quanh quẩn ở trong lòng thật lâu không tiêu tan. mỗi lần nhớ tới, đều nhịn không được hiểu ý cười. nhìn đến một vân dao thần sắc có chút mất mát, độc nương tử dựa ở xe trên vách thở dài một tiếng. ta và ngươi nói, đương cha người chính là hy vọng chính mình nữ nhi có thể hạnh phúc, giống như là ta lúc trước như vậy không hiểu chuyện. Khi lao nhân thẳng dầm chân, kết quả dược tiên quốc bị thua lúc sau, hắn vẫn là cho ta lưu đủ ăn cư lạc nghiệp tiền vốn. Ta cho rằng nhiều năm như vậy ở trên giang hồ lang bạn bằng vào chính là ta chính mình y thuật cùng độc thuật, trở về lúc sau mới biết được, hắn âm thầm giúp ta bố trí rất nhiều. Một vân giao trong ánh mắt mang theo ấm áp, đúng vậy, ta là trong nhà duy nhất hài tử, tổ mẫu lý thị lại không thích ta mẫu thân, liên quan cũng cảm thấy là ta cái này nữ nhi là bồi tiền hóa. Chính là cha lại đem ta coi như bảo, khi còn nhỏ ta thân thể kém, thức hâm mộ mãn thôn chạy loạn tiểu đồng bọn, cha liền sẽ nơi nơi bồi ta chơi, lên cây, hạ hà, trào điểu, bắt cá. Hiện tại nghĩ đến, tuổi nhỏ thời gian, ta có hơn phân nửa đều là bị hắn như vậy ôm, xuống lại đây, chỉ tiếc Không đợi ta hiếu kính hắn, hắn cũng đã đã qua đời. Độc nương tử kéo ra xe ngựa ám cách bên trong tiểu ngăn kéo. lấy ra một con thỏ trắng giống nhau tiểu xảo mềm bánh trực tiếp nhét vào một vân dao trong miệng ngẫm lại chuyện quá khứ hoài niệm một chút thì tốt rồi ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc ra tới con người của ta ghét nhất người khác rớt nước mắt đặc biệt là chúng ta vừa mới khởi hành lên đường rớt nước mắt nhưng không may mắn ngươi nếu là dám khóc ta liền một phen ngứa phấn cho ngươi giải qua đi bảo đảm ngươi cười bụng đau một vân dao vốn dĩ có chút thương cảm nghe được lời này tức khắc dở khóc dở cười Từ ám cách chung lấy ra điểm tâm tới cùng độc nương tử nhấm nháp. Hai người ngươi tới ta đi nói náo nhiệt, xe ngựa bên cạnh Việt vương vẻ mặt lạnh nhạt, quả thực so vào đông xương lạnh còn muốn lãnh thượng vài phần. vu Hằng thật cẩn thận thả chậm tốc độ, khoảng cách nhà mình vương ra lại xa một ít, lúc này mới cảm giác chung quanh không như vậy lạnh. Một vân giao ăn xong rồi điểm tâm, có chút lo lắng bên ngoài cưới ngựa Việt vương, vội vàng xốc lên màn xe xem qua đi, tứ ra. Ngươi muốn hay không tiến vào hướng điểm trà nóng. Việt vương đối thượng một vân giao ánh mắt, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, không quan hệ, ta không lạnh. Lời nói nói xong lúc sau, rồi lại vững chắc dùng mình một cái. Một vân giao lo lắng càng đậm, đem trong tay lò sưởi đưa qua đi, thứ ra đem cái này đặt ở trong lòng ngực. Việt vương vội vàng dối tay tiếp nhận, giao nhi mau chút quan hảo màn xe, bên ngoài thời tiết quá lạnh, đừng đem ngươi đông lạnh hỏng rồi. Trong xe ngựa không có phương tiện, ta liền không đi vào. Một vân giao gật gật đầu, lúc này mới đem bàn tay ra tới không bao lâu, liền cảm giác đầu ngón tay lạnh băng, càng đừng nói vẫn luôn ở bên ngoài cưới ngựa Việt Vương, tưởng tượng chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại, thứ ra, lại quá không lâu liền có thể đi thuyền. Ngươi, ta không có việc gì, giao nhi không cần lo lắng. Việt Vương nói ô nu, tươi cười càng là ấm áp mười phần, lại làm một vân giao cảm giác càng đau lòng chút. Độc nương tử nương màn xe khe hở nheo lại đôi mắt nhìn về phía Việt Vương, còn nói người này tính tình lánh khóc không tốt lời nói, rõ ràng chính là cái sói đôi to, vẫn là trang hồ ly tim sói đôi to, biến đổi pháp cho chính mình mách lẻo, hừ, vốn đang nghĩ ra thành liền rời đi, hiện tại xem ra, một hai phải dựa đến lên thuyền không thể. Chờ đến màn xe đóng lại, Việt Vương đem ấm áp dễ chịu lò sưởi tay phóng tới trong lòng ngực, rồi sau đó thoải mái thở dài. Vu Hằng lén lút thu hồi tầm mắt, yên lặng mà đem tổng kết ra tới kinh nghiệm ghi tạc trong lòng, muốn hống người trong lòng vui vẻ, nhớ lấy ra mặt muốn hậu, tâm muốn hát, tỉ như vưng ra, hắn rõ ràng nội lực thêm thân không sợ giá lạnh. Ở Việt Tây loại địa phương kia đều có thể ăn mặc đơn bạc gào thét lui tới, nhưng ở một tiểu thư trước mặt, cố tình muốn làm bộ run bần bật bộ dáng, hơn nữa nói dối không thể mặt đỏ, nhất định phải ổn định, nói dối thần sắc muốn tự nhiên, lại tự nhiên. ân. Chiêu này phỏng trừng rất hữu dụng về sau gặp được mặt khác sự tình cũng có thể thử xem. Xe ngựa vẫn luôn tiến lên đến bờ sông đầu ngựa, có hộ vệ dừng lại xe ngựa, một vân giao cùng Việt vương đám người bước lên con thuyền. Độc nương tử đem chính mình hành lý nói ra, đối với một vân giao tiêu sái phất phất tay, ta có việc phải về dược tiên cốc một chuyến, ngươi cùng Việt vương trên đường cẩn thận một chút, gặp được người xấu, trước giải một phen độc phấn lược đổ lại nói. Ta nói ngươi ra cung thời điểm hành lễ như thế nào thu thập nhanh như vậy, nguyên lai like đã sớm tính toán muốn ly cung. Một vân giao đang nói chuyện, bỗng nhiên nhìn đến hà bờ bên kia một người hưng phấn vây vây tay. Độc nương tử sắc mặt biến đổi, trực tiếp cầm lấy khăn che mặt che ở trên mặt, ta đi trước, ngươi trên đường cẩn thận, ngươi thành thân phía trước ta khẳng định sẽ về kinh đô. Nói xong, trực tiếp xoay người bước nhanh rời đi. Hà bờ bên kia người sốt ruột, trực tiếp thả người bay vọt ra mặt. Đạp thủy mà đi nhanh chóng lược đến bờ biển Đến gần rồi Một vân dao mới thấy rõ cái kia nam tử bộ dáng. Hắn nhìn qua cũng chính là 20 tuổi xuất đầu Thân hình thẳng tắp thói dài Lại dài quá một trường phá lệ hiện tiểu nhân hoa hoa mặt Hai mắt hết sức thanh thấu có thần Nhìn thấy một vân dao cùng Việt Vương đứng thẳng ở bờ sông Vội vàng dừng lại sửa sang lại quần áo hành lễ Đa tạ quận chúa chiếu cô sư tỷ của ta Một vân dao ánh mắt chợt lóe. đông dưng nghĩ đến phía trước độc nương tử trên người xuất hiện túi tiền khỏe môi mang theo một phân ý cười không cần khách khí nam tử lại hành lễ lúc này mới xoay người hướng về độc nương tử đuổi theo sư tỷ sư tỷ ngươi từ từ ta độc nương tử bước chân càng mau phảng phất tránh còn không kịp mới vừa rồi nam tử còn đạp thủy mà đi khinh công lợi hại lúc này lại bất động dùng võ công chỉ bước nhanh về phía trước chạy đuổi theo độc nương tử lúc sau lại không dám tới gần chỉ theo ở phía sau từng tiếng kêu sư tỷ tiểu sư tỷ ngươi từ từ ta đi hồi lâu không thấy ta có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi cẩn thận nói nói tiểu sư tỷ hiện giờ dược tiên quốc cũng chỉ dư lại ngươi ta chúng ta muốn cho nhau hữu ái sư tỷ ngươi đi như vậy mau có mệt hay không nha thẳng đến hai người thân ảnh nhìn không tới một vân dao mới thu hồi tầm mắt tứ ra cảm thấy bọn họ hai người như thế nào thực hảo Nếu vẫn luôn như vậy cho nhau dây dưa không trở lại quái dày hắn cùng vân giao liền càng tốt. mươi 626 dao cùn cắt thịt cũng chí mạng. Hai người bước lên con thuyền, duyên hà mà xuống, không dùng được bao lâu thời gian là có thể đủ tới yển thành. Tính tính thời gian qua lại không chỉ hoãn nói cũng coi như là sung túc, bởi vậy hai người vẫn chưa quá mức sốt ruột. Một vân giao đem chung trà đưa cho Việt vương, túi đầu nhìn trong buồn than hỏa, trong ánh mắt cảm xúc mặc danh, thứ ra. Ngươi nói lúc này kinh đô bên trong trạng hướng như thế nào? Nàng lựa chọn lúc này trở về tế bái nhà mình cha, tuy rằng là trước tiên kế hoạch, nhưng cũng có tránh thoát kinh đô bên trong hỗn loạn ý tứ. Nàng cùng Việt vương nếu quyết tâm không tham dự kinh đô chung sự tình, vậy dứt khoát trốn cái hoàn toàn, miễn cho làm người hiểu lầm. Việt vương khỏe môi mỉm cười, yên tâm đi, nhị ca có thể ứng phó tới, còn nữa nói, còn có phụ hoàng cùng hoàng cô cô đâu, kinh đô bên trong loạn không đứng dậy. ân Lúc này kinh đô bên trong một mảnh sóng ngầm mánh liệt. Việt vương vốn là ở trong triều không có nhiều ít lực ảnh hưởng, đối với hắn rời đi vẫn chưa khiến cho nhiều ít chú ý, nhưng là tấn vương liền bất đồng. Phía trước hắn cùng lăng vương tranh đấu, chính là có thể thế lực ngang nhau, thậm chí nói chiếm thượng phong, vốn tưởng rằng hắn thân thể tàn phế, hoàng thượng lại đem hắn giam cầm, hẳn là lại vô xoay người cơ hội mới là, ai tưởng tưởng ngắn ngủn thời gian, hắn thế nhưng làm hoàng thượng giải trừ cấm túc. khôi phục phong hào, càng thêm ra ngoài người đoán trước chính là, tấn vương trong phủ hoa mai trước tiên nở rộ, hoa sen lẫm đông mà sinh sự tình lan truyền đi ra ngoài, các bá cánh sôi nổi. Khen ngợi tam hoàng tử nãi bầu trời long tử hạ phàm, hắn gặp khốn khổ trọc đến trời cao tâm sinh thương xót, lúc này mới dáng xuống dị triệu cảnh giác mọi người. Lang vương nghe thấy cái này tin tức lúc sau lập tức an bài nhân thủ, muốn đem đồn đãi mở rộng, làm tấn vương long tử biến chân long. Lấy này khiến cho hoàng thượng bất mãn, rốt cuộc hoàng thượng mới dám nói chính mình là chân long thiên tử, mà ngươi một cái hoàng tử nói chính mình là chân long hạ phàm, chẳng phải là nói có tâm làm phản. Lăng vương bên này vừa mới bố trí xong, tấn vương liền trực tiếp làm người nâng tiến cung thỉnh tội, nói là ngoại giới đồn đã nghe nhầm đồn bậy, đã lan truyền cực kỳ khoa trương, thỉnh phụ hoàng minh dám. Hoàng thượng sớm đã có nghe thấy, bởi vậy vẫn chưa quá mức để ý. Nhưng thật ra đối tấn vương như vậy cẩn thận lời nói việc làm thập phần vừa lòng, chấn an hắn vài câu, còn chuyên môn để lại cơm, lúc sau mới an bài người đem hắn đưa ra hoàng cung. Lăng vương sau khi biết được liền cảm thấy không ổn, vội vàng đem tiến đến tản lời đồn đãi người điều động trở về, không nghĩ tới nhân thủ thu hồi tới, sự tình vẫn là nhào lớn, kinh đô bên trong đều ở làn truyền tấn vương là chân long thiên tử, thậm chí càng quá mức còn nói hoàng thượng hẳn là thoái vị. Đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cấp tam hoàng tử. Như vậy lời đồn đãi vừa ra, các ba cánh chỉ là đương cái náo nhiệt nghe một chút, rốt cuộc ai đương hoàng đế cũng không tới phiên bọn họ làm chủ, bọn họ chỉ cần có cơm no ăn như vậy đủ rồi, trong chiều lại là hoàn toàn tắc nổi. Hoàng thượng lôi đình tức giận, lập tức hạ lệnh cha rõ, cuối cùng cha được lang vương trên đầu. Lang vương tiến cung tạ tội, đem hắn thủ hạ mấy cái quản sự hòa thân tùy đẩy ra tới gánh tội thay. Nói hết thể đều là bọn họ tự mình làm, hắn hoàn toàn không biết tỉnh. Hoàng thượng xử trí mấy cái quản sự hòa thân tùy, rồi sau đó phạt lăng vương ba tháng lương tháng, giao trách nhiệm hắn trở về hảo hảo quản giáo trong phủ hạ nhân. Chuyện này xem như kéo ra ba cái hoàng tử tự ám đấu đến minh tranh màn che, lăng vương ỷ vào lý gia, hành sự không kiêng nể gì, trong triều duy trì người nhiều nhất. Du vương có vệ quốc công duy trì, ở trong quân rất có hy vọng, phía sau cũng đứng không ít nắm giữ thực quyền công chính tri thần. Tấn vương trước mắt thế lực yếu nhất, nhưng là hắn thanh danh tốt nhất, đặc biệt là hoàng thượng vì giữ gìn hoàng gia uy nghiêm, cũng không có đem vỡ đê án chân tướng tuân ra tới, bởi vậy hắn thanh danh cũng không có thu được nhiều ít liên lụy, ngược lại bởi vì hắn mù, hồi phục thị lực trải qua làm các bá tánh rất là chú ý. Hứa Yên Hàn bồi ý đức trưởng công chúa đai ở Ngọc Hoa Cung, gần nhất nàng khổ luyện cơ nghệ, đảo cũng có không nhỏ tiến triển, mẫu thân Giao Nhi cùng quân Việt đuổi đến trở về ăn Tết sao? Giao Nhi nói sẽ gấp trở về ăn Tết, nàng xưa nay nói chuyện giữ lời, người yên tâm hảo. Ý Đức trưởng công chúa uống một vân giao cho nàng đơn độc xảo chế lá trà, sâu kín thở dài, đứa nhỏ này mới rời đi không trong chốc lát, ta liền bắt đầu tưởng nàng. Hứa Yên Hàn rất là tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, trước kia Giao Nhi tại bên người, không cảm thấy có cái gì, hiện tại nàng chợt rời đi. Cảm thấy cuộc sống này có vẻ phá lệ dài lâu, phảng phất thời gian đều biến trưởng. Khúc ma ma bưng trà bánh lại đây gặt ở một bên, trưởng công chúa cùng phu nhân hiện tại đều cảm thấy chịu không nổi, tiểu thư xuất giá về sau nhưng làm sao bây giờ nha. Ý đức trưởng công chúa nhíu như mày, khúc ma ma không nói, ta còn hào chút, nàng vừa nói, ta liền cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, ngẫm lại giao nhi muốn xuất giá, giống như là trong lòng ta xẻo rất một miếng thịt giống nhau. Ta muốn bất thời giờ cùng Hoàng thượng nói một chút, đem thấm phương viên thưởng cho Giao Nhi làm phủ đệ, làm nàng cùng Việt vương thành thân lúc sau trụ đi vào hảo. Dù sao thấm phương viên khoảng cách trưởng công chúa phủ không vài bức lộ, Việt vương phủ thật sự là quá xa. Hứa Yên Hàn nghĩ nghĩ từ thấm phương viên đến Việt vương phủ khoảng cách, rất là tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, ngồi xe ngựa chạy tới nơi đều phải gần 30 phút đâu, thật là xa. Ta đây chờ lát nữa đi tìm Hoàng thượng nói một câu. đem thấm phương viên đơn độc hoa cấp giao nhi. Khúc ma ma ở một bên cười thầm không thôi, nhiều năm như vậy trưởng công chúa chưa từng có đã làm cái gì không hợp quy củ sự tình, không nghĩ tới này trường hợp đầu tiên liền phá ở tiểu thư trên người. Trong chiều cái cỏ ấm ý không ra gì, những người đó trên mặt đối với ta cung kính không thôi, âm thầm lại mưu hoa đem ta kéo vào chiều cục, ta phá lần này lệ, cũng coi như là cấp những người đó một cái cảnh cáo, làm cho bọn họ biết. Ta hiện tại chỉ nghĩ an an ổn ổn vì chính mình hài tử mưu hoa, mặt khác cái gì cũng không nghĩ quản. Hứa Yên Hàn trầm mặc một lát, đồng nhiên ngẩng đầu lên, mẫu thân, giao nhi phía trước nói qua, muốn em lý Quý Phi hoàn toàn chèn ép đi xuống, ngài cảm thấy bây giờ còn có tất yếu sao? Chính ngươi cảm thấy đâu? Ý Đức trưởng công chúa mỉm cười nhìn lại. Hứa Yên Hàn mí môi, nữ nhi cũng không biết chính mình nói chuẩn không chuẩn xác. Chỉ là đến này đánh xà tuy rằng đánh bảy tức nhất chí mạng, nhưng nếu xà quá lớn, không có cách nào một chút chuẩn sắc nắm này bảy tức, trước đánh một trận mặt khác địa phương cũng có thể tiêu hao này tánh mạng, dao cùn cắt thịt chính là chậm một chút, nhưng cũng có thể giết chết người. Lời này nói nói nhưng thật ra không tồi, so sánh cũng thỏa đáng, yên hàn, ngươi có thể tưởng tượng hảo nên làm như thế nào. Mẫu thân, rất cao thâm như kế ta cũng không biết, chỉ biết nhân quả tuần hoàn. Báo ứng khó chịu, ta nhớ rõ lúc trước Chu quý nhân cùng thị vệ tư thông chính là vị này Lý Quý Phi tính kế, trong cung còn có không ít phi tần vô cơ sinh non, cũng là thời điểm thanh toán một chút quá vãng tội nghiệt, ngài cảm thấy đâu. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, tiên hàn, ngươi mưu tính không tồi, chỉ là lại xem nhẹ tiền triều Lý Quý Phi làm hạ những cái đó sự tình, Hoàng thượng chưa chắc liền không biết, mặc dù là vạch trần ra tới, chỉ cần lý ra không ngã. Chỉ cần đại hoàng tử thực lực mạnh mẽ, Lý Quý Phi nhiều lắm chịu chút trừng phạt, chỉ cần chịu đựng đi liền không quan hệ đau khổ. Một khi nàng lại lần nữa đắc thế, thế tất sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng. Vừa yên hàn gật gật đầu, trong lòng rất là thụ giáo, nhưng mâu thân, hiện tại không có cách nào hoàn toàn nhổ lý ra, hẳn là như thế nào làm đâu. Hiện tại tưởng đối lý ra động thủ nhưng không ngừng chúng ta một cái, hảo hảo liên hợp một chút. Nội ứng ngoại hợp mới có thể thắng vì đánh bất ngờ Mẫu thân kia ngày mai ta đi bái phỏng một chút tề quý phi đi Vừa lúc nàng sinh nhật muốn tới Đưa một kiện lễ vật Liêu biểu tâm ý Hảo Chương 627 ám đấu biến minh tranh Tháng riêng 23 Năm cũ tiết đã đến bắc cương sứ giả nhập hoàng cung hai mặt thánh Nôn ngữ gian đưa ra liên hôn chi ý Hoàng thượng không coi đáp lại Chỉ nói việc này dùng sau lại nghị Trong yến hội bởi vì có ngoại tộc người ở, mấy cái hoàng tử đến xem như sống yên ổn, cho nhau chi gian vẫn chưa lại tranh đấu gay gắt. Nhưng là bắc cương sứ thần lại đối du vương cực kỳ bất mãn, luôn ngự chi gian vài lần khiêu khích, bị du vương không đau không ngứa đánh trả qua đi. Yến hội sau, hoàng thượng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, tể quý phi mang theo hai cái dương sổ sách đi tới ngự thư phòng, hướng hoàng thượng báo cáo nội vụ tư trướng mục không đúng, có người âm thầm tham ô ngân lượng. Này bảy tám trong năm số lượng đã đạt tới mấy chục vạn lượng hoàng thượng nghe xong lúc sau giận dữ lập tức đem nội vụ tư tổng quản kêu lên tới dò hỏi mặt khác điều khiển nhân thủ kiểm tra đối chiếu sự thật sổ sách nội vụ tư tổng quản cắn chết không nhận tội cuối cùng đâm cắn vong hắn thuộc hạ ba gã quản sự cũng sợ tội tự sát sổ sách thẩm tra đối chiếu ra tới tề quý phi báo đi lên bị tham âu ngân lượng số lượng vô sai hoàng thượng hạ lệnh truy tra bạc rơi xuống cuối cùng tra được Lý Quý Phi trên đầu. Lăng Vương Hòa Lý Khánh Châu còn không có trở lại chính mình phủ đệ, đã bị Hoàng thượng lại lần nữa tuyên tiến cung, tiến cửa điện liền nhìn đến quỳ trên mặt đất cả người phát run Lý Quý Phi, trong lòng đột nhiên thấy không ổn. Hoàng thượng đem sổ sách ném cho Lý Khánh Châu xem xét, giận mắng Lý Quý Phi quản lý cung vụ không tốt, còn hạ lệnh muốn đem bạc rơi xuống điều tra rõ ràng. Nội vụ tư Nội mặt khác quan viên, quản sự bị trượng chất vấn tin. Rốt cuộc có người nhịn không được hình phạm, công đạo hết thể đều là Lý Quý Phi việc làm, còn nói bạc đều bị Lý Quý Phi an bài thủ hạ tham ô. Lý Quý Phi kiên quyết không thừa nhận, chủ quản cùng mấy cái quan trọng quản sự đã chết, chết vô đối chứng dưới, hoàng thượng không thể lấy này định tội. Liên tại đây là, Lệ Phi mang theo người tiến đến hồi bẩm, nói là bắt được một cái ăn cắp cung nữ, thẩm vấn thời điểm liên lụy đến một cọc bản án cũ, cung nữ công đạo Lý Quý Phi cấp chu quý nhân hạ dược. Mệnh lệnh thị vệ đem này cưỡng hiếp, khiến chú quý nhân co thai, lại lần nữa thẩm vấn lại liên lụy ra rất nhiều cọc năm xưa bản án cũ, Lý Quý Phi sững sờ ở đường trường. Lăng Vương quỳ xuống đất cầu tình, cái chán đều khai xanh tím, hoàng thượng chút nào không thèm để ý, trực tiếp hạ lệnh, đem Lý Quý Phi biếm vì tần, tạm thời giam giữ ở lưu ly cung. Lý Quý Phi trực tiếp khóc ngất xịu đi, tỉnh lại lúc sau đã bị ném trở về chính mình cung điện. Trước kia nàng chỉ là bị cấm túc. Bên người còn có các cung nữ hầu hạ hiện giờ, to như vậy cung điện chỉ có nàng một người, hơn nữa nàng không bao giờ là cao cao tại thượng Quý Phi, mà là bị biếm thành tần. Nếu không phải hoàng thượng còn nghiệm một chút cũ tình, xem ở đại hoàng tử phân thượng, chỉ sợ nàng liền tần vị đều giữ không nổi. Hoàng thượng hạ lệnh một lần nữa chỉnh đốn nội vụ tư, có ý đức trưởng công chúa âm thầm hỗ trợ, tề Quý Phi mượn cơ hội đem lý ra xếp vào đi xuống nhân thủ diện trừ hơn phân nửa. còn dư lại một chút đã không quan hệ đau khổ, tả hữu không được cái gì cục diện. Nương chỉnh đốn nội vụ tư cơ hội, tề quý phi trinh đến Hoàng thượng đồng ý, đem trong cung lão nhân thả ra đi một số lớn, đặc biệt chú ý cường điệu rửa sạch một chút Lý Gia người nhãn tuyến, bởi vậy, lang vương hòa Lý Gia thai mắt thiếu hơn phân nửa. Lý Gia muốn phản kích, còn chưa bắt đầu động thủ liền phát hiện thuộc hạ sản nghiệp đã chịu đánh sâu vào, xuống phía dưới một truy tra, thế nhưng cha được dập bảo hiên trên người. Lăng vương tức giận khó làm, cho rằng tề danh hoàn toàn đầu phục tấn vương, đang muốn muốn bắt dập bảo hiên hết giận, lại thu được tề danh đưa tới tin tức, tấn vương chân đã hảo hơn phân nửa, hiện tại đang ở luyện tập đi đường. Lăng vương biết lúc sau tức khắc tâm hoàng ý loạn, một cái du vương đã làm hắn ứng phó bất quá tới, nếu hơn nữa một cái tấn vương, vậy càng thêm chứng trọi đá. Phẫn nộ dưới, hắn căn bản không có cùng Lý Khánh Châu thương lượng, âm thầm bày mưu đặt kế xếp vào ở tấn vương bên người cái đinh. Lại lần nữa cấp Tấn Vương hạ độc. Lúc này đây, cái đinh còn chưa tới kịp động thủ, đã bị Tấn Vương người bắt lấy, thẩm vấn dưới công đạo tiền căn hậu quả. Tấn Vương trực tiếp mang theo người vào cùng, đem độc dược đặt tới trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe vậy giận dữ, càng nhiều lại là thất vọng. Hắn không nghĩ tới Lăng Vương đã phát rồ tới rồi như thế nông nỗi, liền chính mình thân đệ đệ đều không chút do dự xuống tay độc hại, tuy rằng không có trực tiếp phát tác. Lại là âm thầm duy trì du vương cùng tấn vương đối lăng vương động thủ trên ép, dần dần mà thu nạp trong tay hắn quyền thế. Trên triều đình ngươi tranh ta đấu phá lệ náo nhiệt, hôm nay ngươi chiếm thượng phong ngày mai ta kỹ cao một bậc, cũng may có hoàng thượng từ giữa cân bằng, toàn bộ đại lịch triều mới không có hoàn toàn loạn rớt. Một vân giao cùng Việt vương đã đi tới Yển thành. Yển thành khoảng cách kinh đô cũng không xa, nhưng là nơi này lại không có lây dính chút nào kinh đô phù hoa hơi thở. Lúc này chính trực cửa ải cuối năm, trong thành nơi nơi là một mảnh vui mừng hơi thở, có vẻ phá lệ náo nhiệt. Ở hiển thành lên bờ, tìm hảo khách sạn hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, một vân giao cùng Việt Vương đổi thừa xe ngựa, chậm rãi hướng về hạ hiển thôn mà đi. Các nàng đến thời điểm thời gian còn sớm, xa xa mà có thể nhìn đến thôn trung lượn lở dâng lên khói bếp. Một vân giao nhớ tới phía trước đối nàng cùng mẫu thân phá lệ chiếu cô Dương Thị, không khỏi cất bước theo ký ức đi tìm đi. Thôn trung đại bộ phận địa phương không có biến hóa, Dương Thị ra lại đã đổi mới phòng, toàn bộ sân đều rộng thoáng rất nhiều. Xe ngựa rất hạ, rất tới không ít hải tử đi ra xa xa mà đi theo xe ngựa xem, có đối với cao lớn ngựa chỉ chỉ trò trò rất là hưng phấn. Dương Thị nghe được tiếng chó sủa đi ra, mở cửa nhìn đến xe ngựa chung quanh hộ vệ, trong lòng tức khắc khẩn trương không thôi. Đang nghĩ ngợi tới có phải hay không quay đầu lại đi kêu chính mình phu quân. Liên nhìn đến trong xe ngựa xuống dưới một người khí thế bức người nam tử. Hắn một thân màu tím đen vân vân áo gấm, bên hông thúc đai ngọc, trên đầu xích kim quan, khuôn mặt tuấn Mỹ, hơi thở lạnh lẽo so kịch nam trung sướng hạ phạm thiên thần còn muốn tuấn Mỹ, thần khí vài phần, làm dương thị tức khắc luống cuống tay chân, muốn hành lễ đều cảm giác hai chân nhuộn ra. Liên ở nàng không biết nên như thế nào phản ứng thời điểm, chi thấy nam tử xoay người từ trong xe ngựa tiếp ra một nữ tử. nói đúng ra hẳn là thiếu nữ tên này thiếu nữ vóc người thon dài tinh tế trên người khoát chỉ bạc tố cầm áo choàng áo choàng lăn tuyết trắng mau biên có vẻ phá lệ ấm áp hòa hợp đem nàng một trường tiểu tiếu điểm mị khuôn mặt phụ trợ càng thêm linh động tinh xảo nàng chậm rãi đi xuống xe ngựa động tác ra áo choàng đồng đưa lộ ra một thân theo thủa tình mỹ giải hoa yên váy lụa dương thị đánh ra xuống xe thiếu nữ càng là xem càng là cảm thấy quen mắt không khỏi kinh hô ra tiếng Giao. Giao nhi. Người chính là Vân dao Một Vân dao xem qua đi, Dương Thị tinh thần so với phía trước hảo rất nhiều, trên người quần áo xuyên cũng chỉnh tề, lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt lại kích động khó nén, không khỏi cong lên khỏe môi, Dương ra thím, đã lâu không thấy, ngài hết thảy nhưng đều mạnh khỏe. Dương Thị vừa nghe, tức khắc đỏ hốc mắt, bất chấp đối Việt Vương sợ hãi, vội vàng tiến lên nắm lấy một Vân dao tay, Vân Giao. Thật là ngươi, thật tốt quá, thật là thật tốt quá, ta vẫn luôn nhớ mong ngươi cùng tô thanh muội muội, thời gian dài như vậy các ngươi đến địa phương nào đi, như thế nào một chút tin tức đều không có truyền tới. Một vân giao tùy ý Dương Thị lôi kéo, trong lòng cảm thụ cũng phức tạp thực, lao thím lo lắng, ta cùng mẫu thân hết thể đều mạnh khỏe. Chương 628 Một Thành Di Vật Dương Thị nghe được một vân giao nói liên tục gật đầu, trong lòng kích động thoáng bình ổn lúc sau. Mới hoàng hốt gian cảm thấy có chút cuốn bách. Hiện tại một vân giao sớm đã không phải nguyên bản cái kia trên đầu mang thương, thân hình gầy yếu mảnh khảnh tiểu nữ hài, mà là đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiều, một thân hơi thở cao quý mỹ lệ thiếu nữ, chính mình đứng ở nàng trước mặt, tổng cảm thấy tự biết xấu hổ. Vân giao, ta dương thị sắc mặt tường đỏ, trong lúc nhất thời tay chân đều có chút không biết nên như thế nào phóng. Một vân giao lôi kéo dương thị tay không có bông ra, Mẫu thân thường xuyên nhớ thương thím, hiện giờ nhìn thấy thím sinh hoạt mạnh khỏe, mẫu thân trong lòng tất nhiên rất là cao hứng. Lại nói tiếp ít nhiều vân giao ngươi, học được ngươi dạy cho ta theo thủa chân pháp lúc sau, ta liền vẫn luôn dụng tâm nghiên cứu, vừa mới bắt đầu chỉ có thể theo chế một ít đơn giản khăn lụa linh tinh, sau lại theo chế đa dạng nhiều, công phu dần dần biến hảo, dần dần mà bắt đầu giúp nhân ra làm siêm y thì hề. một chút tích lũy lên, nhật tử cũng là càng thêm hảo quá. Năm trước một lần nữa xây nhà, giao nhi, thật sự muốn đa tạ ngươi. Là thêm chính mình cần mẫn, dụng tâm, ta nhưng không có giúp được cái gì. Mau chút tiến vào, đừng đứng ở bên ngoài nói chuyện, tiến vào uống nước. Hai người nói một lát lời nói, thấy một vân giao đối đãi nàng thái độ như cũ, Dương Thị khẩn trương cảm xúc dần dần giảm bớt. Dương Thị gọi tới nàng phu quân chiêu đài những cái đó thị vệ, chính mình tắc lánh một vân giao cùng Việt Vương vào nhà nội hơi ngồi. Mắt thấy Dương Thị liền phải thu xếp nấu ăn, một vân dao vội vàng mở miệng, thím không cần vội, ta lần này tới là vì tế bái cha, cũng là ăn cơm sáng lại đây, trong lòng nhớ mong thím, liền trước lại đây nhìn một cái, lúc sau liền phải chạy về kinh đô. Như thế nào như vậy sốt ruột? Dương Thị trong lòng không tha, mau ăn Tết, trong nhà đặt mua không ít đồ vật, các ngươi hơi ngồi trong chốc lát, ta thực mau liền đem đồ ăn thu xếp hảo. Thím! Chúng ta ngồi xuống nói một lát lời nói đi, đồ ăn liền thật sự không cần. Dương thị gật gật đầu, lại nói tiếp, ngươi cùng tô thanh muội tử rời khỏi sau. Trong thôn tới mấy sóng người hỏi thăm các ngươi rơi xuống, còn có người kiểm chứng các ngươi thân phận. Nào đến trong thôn có một trận nhân tâm hoàng sợ, ta lo lắng vài đêm không có ngủ hảo. Hiện giờ nghe nói ngươi cùng tô thanh muội tử mạnh khỏe, cuối cùng là có thể buông tâm. Có Việt vương ở, Dương thị sợ hai han khí thế. Vẻ mặt luôn là mang theo khẩn trương. Mục Vân Giao bồi nàng nói một lát lời nói, liền đứng dậy cáo tử. Thấy Mục Vân Giao muốn đi một thanh mộ, Dương Thị khóa môn, ta đưa ngươi qua đi đi, bên kia lộ cỏ hoang mấy ngày liền không dễ đi. Làm phiên thím. Việt Vương đi trong xe ngựa lấy ra một cái đại đại hộp đồ ăn, làm thị vệ ở chung quanh trở, bồi Mục Vân Giao đi hướng thôn phía sau đất hoang. Đi rồi hơn 15 phút, Dương Thị ở một chỗ mồ phía trước dừng lại bước chân. Nhìn đến một vân dao thần sắc cô đơn, không khỏi an ủi một tiếng, giao nhi, ngươi chớ có quá mức thương tâm, cha ngươi nhìn thấy ngươi mạnh khỏe, dưới mặt đất cũng liền an lòng, các ngươi ra hai trò chuyện đi. Nói xong, liền thối lui đến một bên. Một vân dao nhìn trước mắt không lớn mộ phần, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Việt vương đi lên trước tới, đem hộp đồ an đặt ở một bên, ngồi xổm xuống thân tới tay không rửa sạch mộ phần chung quanh cỏ hoang, một vân dao ở một bên hỗ trợ. Một chút đem chung quanh rửa sạch sạch sẽ. Hai người đem cỏ hoang ném tới một bên, lại lần nữa hướng mộ phần thượng bồi thổ, lúc này mới an an ổn ổn ngồi quỳ xuống dưới. Mục vân giao mở ra hộp đồ ăn, lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, từng cái bày biện ở trước mộ, rồi sau đó bậc lửa hương đến, rót rượu ngon chản, cha, bất hiếu nữ vân giao tiến đến vân ăn ngải. Việt vương an tĩnh bồi ở một bên, chờ mục vân giao hành xong lễ lúc sau. tiến lên ngồi quỳ ở nàng bên cạnh lấy quá bầu rượu lại lần nữa đem rượu rót đầy ninh quân việt gặp qua nhạc phụ đại nhân này ly rượu van bối kính ngài thỉnh ngài chứng kiến từ nay về sau ta nhất định thiệt tình chân ý đối đại vân giao tuyệt không hài lòng đến chết không phai nói xong đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch một vân dao đầu quả tim run lên nhìn bị gió thổi động ánh nến đem trong mắt chua xót một chút áp xuống đi cha ta cùng mẫu thân hết thảy mạnh khỏe Cũng tìm được rồi chân chính thân nhân, tô ra đã hoàn toàn tan biến, những cái đó hại ngài người đều trả giá đại giới, ngài có thể an tâm. Việt vương không lưng đem một vân giao nâng dậy tới, đem nàng áo choàng sửa sang lại hảo, giao nhi, thiên gió lạnh đại, trở về đi. Hảo, mục vân giao lại lần nữa đối với một thành mục không lưng hành lễ, cha, nữ nhi phải đi, quá xong năm, tháng riêng 18 ta liền phải xuất giá, gả cho bên người ninh quân Việt. cha giới suối vàng có biết, phù hộ chúng ta mọi việc thuận lợi. Dương Thị thấy hai người thu thập đồ vật rời đi, mới đi ra phía trước, vân giao, ngươi này vừa đi lại không biết khi nào trở về, ở trong nhà ăn một chút gì lại đi đi, cũng coi như là ta cái này làm thím một chút tâm ý ta chuẩn bị đồ vật thời gian, các ngươi cũng có thể về nhà đi xem. Một vân giao cùng Việt Vương liếc nhau, không khỏi gật gật đầu, hảo, như thế, liền làm phiền thím. Dương thị rất là cao hứng, kia đi nhanh đi, bên ngoài thiên lãnh, người thân mình đơn bạc, đường đông lạnh hỏng rồi. Dương thị trở về chuẩn bị ăn, hai người liền về tới phía trước trụ quá địa phương, thời gian dài không có động quá, trên cửa khóa đều đã rỉ sát, Việt vương hơi dùng sức đại môn liền kéo kẹt một tiếng mở ra. Một vân giao đánh giá rách nát sân, trong mắt quang mang phá lệ lãnh đạo, nơi này là lý thị chỗ ở, ta cùng mẫu thân chỉ trụ quá một đoạn thời gian. Lúc sau liền đi cánh lang thành. Việt vương bồi một vân giao hướng đi, nhìn chung quanh bài trí, không khỏi đau lòng. Hắn từ lãnh cung đến Việt Tây, tuy rằng rất là khốn khổ, nhưng trước nay cũng coi như được với áo cơm ngô ưu mà giao nhi lại nếu muốn biện pháp sống tạm, còn muốn đã chịu lý thị áp bách, ngẫm lại đều cảm thấy gian nan. Giao nhi, ngươi chịu khổ. Một vân giao sửng sốt, ngay sau đó cười khai, trừ bỏ cha mất kia đoạn thời gian ta cùng mẫu thân tương đối gian nan. mặt khác thời điểm thật sự không coi là khổ hai người đang nói chuyện bỗng nhiên nghe được cửa có tiếng đập cửa lúc này ai tới gõ cửa hai người ra khỏi phòng liền nhìn đến đứng ở cửa một người trung niên nam tử một vân dao ánh mắt kinh ngạc lưu ngỗ tác lúc trước tên này ngỗ tác đối nàng cùng mẫu thân rất là chiếu cố các nàng trước khi rời đi còn thỉnh hắn hỗ trợ đi tìm xe ngựa lưu ngỗ tác ánh mắt đảo qua việt vương ôm quyền hành lê nói gặp qua việt vương điện hạ gặp qua ôn nhàn của chúa lưu ngộ tác không cần đa lễ không biết người đột nhiên tới nơi này là vì chuyện gì quân chúa ta tới nơi này là phụng bạn cũ chi thác đem một kiện đồ vật giao cho ngươi không biết là thứ gì một vân giao trong lòng vừa động vị này lưu ngộ tác cùng chính mình phụ thân là bạn tốt hắn muốn giao cho chính mình đồ vật có phải hay không phụ thân lưu lại lưu ngộ tác lấy ra một phong thơ cùng một khối ngọc bội đưa đến một vân giao trước mặt quân chúa Này phong thư cùng Ngọc Bội đều là ngài phụ thân lưu lại, hắn đã từng nói qua, nếu quận chúa không có điều tra rõ chân chính thân thế, mấy thứ này khiến cho ta hủy diệt, nếu ngài tra được, liền đem mấy thứ này giao cho ngài. Chương 629 bạn nhất nàng luẩn quẩn trong lòng đâu. Một vân giao trái tim rung động, đem phong thư cùng Ngọc Bội tiếp nhận tới, thật sâu mà hít vào một hơi lúc sau, chậm dại đem phong thư mở ra. Việt Vương đứng ở một vân giao bên cạnh người. Nhìn đến tin thượng nội dung, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thư tín thượng, một cách nói sẵn có sáng tỏ hắn điều tra hứa yên hàn thân thế trải qua, có thể thấy được hắn đã tra ra mặt mày, chỉ là chưa kịp xác định đã bị hại chết. Còn có mặt khác một kiện càng thêm chuyện quan trọng, mục thành xuất thân tự nhiên sơ sáu đại thế gia chi nhất mục gia, hắn là con vợ lẽ, này mẹ đẻ bởi vì ở hậu viện bên trong bị mưu hại mà bị đưa vào biệt trang. Sau lại, thế gia bị giết. Hắn cùng mẹ đẻ tránh được một kiếp, sau lại mẹ đẻ bệnh nặng, hắn bị tô ra người thu lưu, sau bị an bài tới rồi tô thanh bên người. Một vân giao xem xong rồi tin thượng nội dung, không khỏi mí môi, khó trách nàng tổng cảm thấy chính mình phụ thân bất đồng với giống nhau hương giã người, nguyên lai hắn xuất thân tự mục ra. Nàng lấy quá ngọc bội cẩn thận ngắm đĩa, tiểu xảo ngọc bội điêu khắc thành kỳ lân bộ dáng, phía dưới có khắc một cái thành tự. Nàng đem tin cùng ngọc bội thu hảo. Đối với Lưu Ngộ Tác hành lễ, đà tạ Lưu Nô Tác, quận chúa quá mức khách khí, cố nhân phó thác đã hoàn thành, trong lòng lại vô vướng bận, ta liền trước cáo tử. Lưu Nô Tác nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Một vân giao thần sắc phức tạp nhéo trong tay thư tín, thật là không thể tưởng được, phụ thân thế nhưng là một gia hậu nhân. Việt vương nhẹ nhàng đem một vân giao ôm trong ngực trùng, giao nhi không cần suy nghĩ nhiều, sự tình đã trở thành quá vãng. Hảo hảo sinh hoạt mới tính không cô phụ nhạc phụ đại nhân nguyện vọng. Một vân giao gật gật đầu, này phong thư bên trong viết phụ thân thân thế cùng điều tra ta mẫu thân quá vãng sở hữu trải qua, cũng có cha nhiều năm như vậy tới trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, mẫu thân nhìn, hẳn là có thể cởi bỏ trong lòng ngất đáp nàng không có ai sai người, cha cũng chưa từng có phụ quá nàng. Tuy rằng nàng cùng mẫu thân thân thế điều tra rõ ràng, nhưng là mẫu thân trong lòng vẫn luôn có cái bóng ma ở. Nàng sợ cùng phụ thân nhiều năm cảm tình cũng là bị tô ra an bài tốt, tuy rằng trong miệng không nói, nhưng thường thường liền sẽ ngây người, trên mặt một bộ mất mát thần xác có này phong thư, nàng rốt cuộc có thể buông khúc mắt. Ân, Việt vương không khỏi cảm khái, nếu vân giao không có điều tra đến chính mình chân chính thân thế, này phong thư chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không đưa đến nàng trong tay, sở hữu hết thảy đều sẽ từ mục thành một người yên lặng mà lương đeo. Nhạc phụ nhiều năm như vậy tới thật không dễ, một bên muốn ứng phó tô gia một bên muốn điều tra nhạc mẫu thân thế, còn muốn an ổn lý thị, không cho nàng nhìn ra khác thường, lại phải đổ mưu sinh kế. Có thể nói mỗi một bước đều tràn ngập gian khổ. Giao nhi, năm đó sáu đại thế gia bị thanh trừ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì ổn định triều cục, trong đó cũng không phải sở hữu thế gia đều tham quyền ôm chính, mục gia liền đối đại lịch triều lập hạ quá rất nhiều công lao. Ta có thể bẩm tấu phụ hoàng, một lần nữa lập hạ mộc ra từ đường, làm nhạc phụ có thể trở về mộc ra. Mộc vân Dao hơi hơi lắc đầu, không cần, cha nói cho ta hắn thân thế, chỉ là muốn cho ta biết được hắn quá khứ, không cần hiểu lầm hắn là tô gia hạ nhân, không cần vì thế tự ti cái gì. Hiện giờ ta đã là biết được, cũng liền không có lại truy cứu tất yếu. Cha chỉ nghĩ muốn cùng mẫu thân quá cuộc sống an ổn. những cái đó cái gọi là gia tộc cùng hắn không có một chút ít quan hệ khiến cho hắn an an ổn ổn đãi tại hạ yển thôn đi việt vương sửng sốt ngay sau đó gật gật đầu hảo dương thị bên kia đã làm tốt đồ ăn hai người ăn xong lúc sau cường điệu biểu đạt lòng biết ơn lúc này mới ngồi trên xe ngựa chậm rãi rời đi trong lòng đã không có vướng bận lại bắt được cha di vật mắt thấy cửa ải cuối năm gần một vân giao có chút nóng lòng về nhà hai người vẫn chưa nhiều làm dừng lại trở lại uyển thành lúc sau trực tiếp đi thuyền chạy về kinh đô trên đường trở về các loại tin tức không ngừng chuyển tới đại hoàng tử mẹ đẻ lý quý phi bị biếm vì tần lúc sau không cam lòng một bên nghĩ cách một lần nữa đạt được hoàng thượng sủng ái một bên trả thù hãm hại nàng phi tần tại hậu cung trung sinh sống như vậy nhiều năm nàng trong tay cũng là có không ít nhược điểm ở trong lúc nhất thời toàn bộ hậu cung loạn thành một đoàn hôm nay cái này phi tần xuống ngựa ngày mai cái kia phi tần tao ương Hoàng thượng phẫn nộ đến cực điểm, vận dụng ám ảnh vệ cha do hậu cung, điều tra ra tới ký lục các mẫu sự kiện quyển sách lước chừng hai thức hậu, trừ bỏ tề quý phi hơi chút có vẻ trong sạch chút, mặt khác hơi có chút thân phận phi tần đều đang âm thầm dùng quá không hiếm thấy không được người thủ đoạn. Hoàng thượng không xem còn hảo, vừa thấy thiếu chút nữa tức giận đến bệnh cũ tái phát, còn hảo muộc vân giao để lại cũng đủ dưỡng thần đan, lúc này mới không có ra đại sự. Hoàng thượng hung hăng mà trách cứ hậu cung phi tần, chen ép đi xuống không ít người, như vậy mới làm hậu cung hơi chút an bình một ít. Lý ra thấy Lý Quý Phi hoàn toàn đã không có khôi phục địa vị cao hy vọng, theo nàng ý tứ tặng Mỹ nhân tiến cung, chỉ tiếp hoàng thượng gặp được Mỹ nhân, lại một chút không có sùng ái ý tứ, trực tiếp ném tới lưu ly cung cùng Lý Tần làm bạn. Mà Lý ra như vậy hành vi ở trong triều nháo ra không nhỏ động tĩnh, không ít người chê cười Lý ra đã hết bản lĩnh. bắc cương sứ giả bên kia cũng không cam lòng bọn họ đưa ra muốn cùng đại lịch triều liên hôn mắt thấy hoàng thượng vẫn luôn thoái thác không có đáp ứng xuống dưới ý tứ thế nhưng trực tiếp cho thấy bắc cương công chúa đã ở tới đại lịch triều trên đường hy vọng hoàng thượng mau chóng chọn lựa ra liên hôn hoàng tử người được chọn mục vân giao nhìn đến nơi này đem trong tay tin tức đưa cho việt vương trong ánh mắt mang theo nhợt nhạt ý cười tứ ra ngươi nói vị này bắc cương công chúa cuối cùng hoa lạc nhà ai Giao nhi như thế nào đột nhiên quan tâm cái này. Ta cẩn thận tính tính, hoàng thượng thành niên hoàng tử tổng cộng chỉ có bốn vị, lang vương hòa du vương đã đoán dâu, chỉ còn lại có ngươi cùng tấn vương, mà tấn vương hiện tại chân có thể hay không đi vẫn là hai nói đi, Bắc cương đưa công chúa lại đây, nhất định có điều mưu đồ, tam hoàng tử như vậy bị giam cầm quá cơ bản sẽ không suy xét, như vậy. Thấy một vân giao hiếp mắt nhìn qua, Việt vương không khỏi bật cười, ta là cái không được sủng ái hoàng tử ở trong triều không người ủng hộ hiện tại càng là tránh đi hoàng quyền tranh đấu liền lâm triều đều không thượng chuyên tâm bồi nhà mình vương phi vị kia bắc cương công chúa sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng mục vân giao hừ hừ liếc xéo việt vương liếc mắt một cái kia nhưng không nhất định vạn nhất nàng luẩn quẩn trong lòng đâu bắc cương công chúa hẳn là hướng về phía nhị ca đi ngươi như thế nào như vậy khẳng định lý ra bản thân liền cùng bắc cương vương tộc có liên lụy Lại liên hôn cũng đơn giản là tăng mạnh một ít quan hệ, ích lợi không lớn, mà hiện tại trong triều trừ bỏ lang vương, cũng chỉ dư lại nhị ca thế lực lớn nhất, mặc kệ là thiệt tình liên hôn, vẫn là xếp vào tiếp theo cái đặc thù nhan tuyến, tuyển hắn đều nhất có bổ ích. Một vân giao không khỏi những nhữ mày, nếu bác cương thật sự tuyển định du vương, kia du vương phi bên kia chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Du vương cùng du vương phi cảm tình như vậy hảo. Đột nhiên cắm vào tới một cái không động đậy đến Bắc Cương công chúa, thật sự là làm người cách đứng Nhị tầu hẳn là sớm có chuẩn bị. Mỗi người đều chỉ nhìn đến hoàng gia ngăn nắp lượng lệ, lại không biết hoàng thất nữ nhân muốn gánh vác cùng chịu đựng xa so người bình thường nhìn đến muốn nhiều đến nhiều, thâm trạch hậu viện tranh đấu nhìn không thấy khói thuốc súng, này tàn khốc trình độ lại là so với chiến trường đều không kém. Chương 630 An vạ. Con thuyền một đường bắc thượng, mắt thấy liền phải nhập kinh. Đồng nhiên kịch liệt lắc lư một chút. Một vân dao đang ở phòng nội pha trà, đong đưa dưới đánh nghiêng tiểu bếp lò, than hỏa trực tiếp rơi xuống ở trên thảm, tức khắc bốc lên một trận bụi mù. May mắn Việt Vương vẫn luôn ở bên cạnh thủ, mắt thấy tình hình không ổn. Một tay đem một vân dao hộ trong ngực trung, đái con thuyền hơi chút vững vàng một ít lúc sau, lấy thủy đem than hỏa tới diện, giao nhi, không có việc gì đi. Một vân dao mu bàn tay thượng bị nước gấm năng đỏ một mảnh. Lúc này có chút nóng rất đau, không có việc gì, sao lại thế này? Tới gần Nhập Kinh, hôm nay lại không có sóng gió, mặt nước trống trải vững vàng, con thuyền như thế nào sẽ đột nhiên đong đưa như vậy lợi hại? Vũ Hằng gõ cửa, chủ tử, chúng ta thuyền cùng hộ tống Bắc Cương công chúa Nhập Kinh con thuyền đụng vào cùng nhau, đối diện con thuyền tổn hại một khối, hiện giờ đã vô pháp tiếp tục đi Nhập Kinh, Bắc Cương bên kia phái sứ giả tiến đến tỉnh cầu. Hy vọng có thể làm Bắc Cương Công Chúa thừa chúng ta con thuyền nhập kinh. Bắc Cương Công Chúa Một vân giao không khỏi chớp chớp mắt, nhẹ nhàng mà lắc lắc tay, làm trên tay đau đớn giảm bớt một ít, phía trước ta cùng tứ gia còn nói khởi vị này Bắc Cương Công Chúa, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, thế nhưng liền gặp, này thật đúng là quá xảo. Việt Vương ánh mắt dùng mình, lạnh giọng phân phó vu Hằng, làm chúng ta thuyền cập bờ, ta cùng vân giao thừa xe ngựa hồi kinh. đem con thuyền nhường cho bắc cương công chúa đối phương thân phận đặc thù không thể giống đối đãi người bình thường như vậy bỏ mặc bất quá hắn nhưng không có cùng đối phương tiếp xúc tính toán nếu nàng muốn lên thuyền như vậy hắn cùng vân giao rời đi thừa xe ngựa chính là dù sao khoảng cách kinh đô cũng không xa đúng vậy một vân giao đem trị liệu bị phòng thuốc mỡ hớn ra tới dùng đầu ngón tay dính lấy một chút bôi đến bị năng hồng ngu bàn tay thượng nghe được việt vương phân phó không khỏi cười ra tiếng Nhân ra rõ ràng là hướng về phía ngươi tới, ngươi như vậy tránh mà không thấy, không nói được sẽ dẫn tới Bắc Cương công chúa hiếu thắng tâm tràn đầy, vẫn luôn đuổi theo người không bỏ. Kia chính là đi ở nước sông trung thuyền, thuyền đều là kinh được thủy cứng rắn bó củi, lại không phải giấy, nhẹ nhàng va chạm liền hư rồi. Hơn nữa nơi này giang mặt rộng lớn, chỉ cần không hạt, muốn cho con thuyền đụng vào cùng nhau đều không dễ dàng. Trước mắt một màn. Bất quá là Bắc Cương công chúa muốn tiếp cận Việt Vương mà tìm kiếm tốt lấy cớ. Việt Vương đi qua đi tiếp nhận thuốc mỡ cẩn thận giúp Mục Vân dao bôi, rồi sau đó nhẹ nhàng mà đối với nàng mu bàn tay sưng đỏ địa phương thổi khí, ta này còn không phải sợ giao nhi người đánh nghiêng giấm bình. Mục Vân dao trong mắt nhiễm ý cười, không lưng ở Việt Vương khỏe môi nhẹ mổ một ngụm, khen thưởng. Việt Vương ánh mắt sáng ngời, muốn đuổi theo đi được một tức lại muốn tiến một thước, liền thấy Mục Vân dao đứng lên. Nếu muốn thay ngựa xe, vậy mau chút làm người thu thập đồ vật. Việt vương giơ tay xoa xoa khỏe môi, trong lòng có mật đường hóa khai, hảo. Lúc này một vân giao làm hắn nhảy đến trong nước dù trở về hắn cũng sẽ nói tốt. Con thuyền một cập bờ, hai người liền tiếp đón đều không có đánh, trực tiếp rời thuyền thừa lên xe ngựa rời đi. Đầu thuyền thượng, mang theo khăn che mặt mỹ mạo nữ tử nhìn xe ngựa tuyệt trần mà đi, một đôi đôi mắt đẹp trung quang mang lang nhiên. Thẳng đến thấy không rõ xe ngựa tung tích, lúc này mới khôi phục thành dĩ vang thanh bình không gợn sóng bộ dáng, quay đầu phân phó thị nữ, khai thuyền đi. Đúng vậy. Vì cung bắc cương công chúa tránh đi, một vân giao cùng Việt vương xem thời gian còn tính sung túc, dọc theo đường đi đi không mau, chờ bọn họ nhập kinh thời điểm, đã là tháng chạp 29. Vì chu bị hôn sự, Việt vương phía trước đã từ trong cung dọn ra tới, bất quá mắt thấy liền phải ăn tết. Hắn quyết tâm lại trở lại trong cung ở vài ngày, bởi vậy trực tiếp bồi một vân giao cùng nhau vào cung. Ý đức trưởng công chúa đã sớm ở chờ đợi, nghe nói một vân giao trở về cung, trực tiếp nên tới rồi ngoài điện. Một vân giao vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua bà ngoại, gặp qua mẫu thân. Hứa yên hàn tiến lên đem nàng nâng dậy tới, từ trên xuống dưới cẩn thận đem người đánh giá một phen, thấy nàng hết thảy mạnh khỏe, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ta và ngươi bà ngoại này đoạn thời gian đều phải lo lắng gần chết. Đều là vân giao không tốt thấy ý đức trưởng công chúa cùng hứa yên hẳn vẻ mặt đều mang theo mệt mỏi chi ý, một vân giao rất là đau lòng, về sau không bao giờ rời đi thời gian dài như vậy. Ý đức trưởng công chúa lôi kéo tay nàng, trên mặt đều là ý cười, đã trở lại liền hảo, này dọc theo đường đi mệt muốn chết rồi đi, bà ngoại làm người chuẩn bị đồ ăn, mau chút tới ăn, ăn xong rửa mặt một chút liền trở về nghỉ ngơi. Ta không mệt, gần nhất mấy ngày vì cùng Bắc Cương công chúa tránh đi, ta cùng Việt Vương đi rất chậm. Mục Vân Giao bị đè nặng ăn qua đồ vật, lại cẩn thận nói dọc theo đường đi hiểu biết, đem Mục Thành lưu lại tin cùng Ngọc Bộ Giao cho Hứa Yên Hàn. Hứa Yên Hàn xem xong tin thượng nội dung, đem tin che ở trên ngực, nước mắt ngăn không được xuống phía dưới rớt, ta liền biết, ta liền biết Mục Thành hắn sẽ không gặp ta. Mục Vân Giao nhìn không khỏi chua sót, mẫu thân, cha không có lửa ngại. Hắn đối ngại là thiệt tình thực lòng. Hứa Yên Hàn đã khóc một hồi, ánh mắt hồng hồng, tinh thần lại so với phía trước khoan khoái rất nhiều, phảng phất trừ đi trong lòng áp lực một cục đá lớn. một vân giao xem ở trong mắt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ý đức trưởng công chúa nghe xong mục thành thân thế, hơi hơi thở dài một tiếng, không nghĩ tới, mục thành thế nhưng là mục gia hậu nhân, này cũng coi như là tạo hóa trêu người, Yên Hàn, nếu khúc mắc đã cởi bỏ. sau này liền phong khoáng tâm sinh hoạt không cần lại tưởng những cái đó quá vãng vừa yên hàn gật gật đầu là nữ nhi minh bạch ý đức trưởng công chúa nhìn về phía một vân giao giao nhi ngươi phía trước nói gặp vị kia bắc cương công chúa ân nàng thuyền cùng ta thuyền đụng vào nhau hư rồi ta cùng việt vương liền đem thuyền nhường cho nàng thừa xe ngựa chạy về kinh đô bà ngoại ngươi có thể thấy được quá vị kia bắc cương công chúa một vân giao nói Thấy hứa yên hàn sắc mặt có chút quái gì, không khỏi lo lắng, là xảy ra chuyện gì sao. Hứa yên hàn mở miệng nói, bác cương công chúa hách liên ly lạc hôm qua nhập kinh, kinh đô trung lập khắc nhiều không ít đồn đãi, nói là Việt vương thương tiếc nàng con thuyền tổn hại, cô y đem thuyền làm cái nàng. Mục vân giao cảm thấy lời này có chút không xuôi thai, không khỏi sửa đúng nói, là bác cương sứ giả tiến đến thình cầu, ta cùng Việt vương xem ở nàng thân phận phân thượng, không muốn cùng nàng cùng nhập kinh khiến cho hiểu lầm. Lúc này mới làm thuyền. Hứa Yên Hàn nói tiếp, không chỉ như vậy, hôm qua an bài du vương tiến đến tiếp vị này bắc cương công chúa, rời thuyền thời điểm, công chúa Té xỉu, ngã ở du vương trên người. Một vân dao không khỏi hơi hơi chừng lớn đôi mắt, này êm đẹp như thế nào liền Té xỉu. Nói là khí hậu không phục hứa Yên Hàn biểu tình càng thêm quái dị, còn có, vào cung bái kiến hoàng thượng lúc sau, vị này công chúa ra cung thời điểm, không cẩn thận quát pha váy, vừa lúc gặp tấn vương. Một vân giao chấp chấp mắt, chỉ cảm thấy chính mình cân não có chút không đủ dùng, ân. Vị này công chúa có phải hay không còn xảo nộ lang vương? Ân, cái này còn không có, rốt cuộc thời gian có chút quá khẩn trương, hẳn là còn không có tới kịp. Chương 631 quan trọng là khí chất. Ý đức trưởng công chúa nhìn một vân giao sắc mặt quái dị bộ dáng, không khỏi cười cười. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, ngày mai trừ tịch Nam Yến. Vị kia bắc cương công chúa cũng sẽ tiến đến thăm gia, tò mò lời nói, tự mình nhìn một cái là được. Một vân giao gật gật đầu, bà ngoại nói chính là. Hảo sinh nghỉ ngơi một đêm, một vân giao sớm đứng dậy, đi vào phòng ăn thời điểm, lại phát hiện hứa yên hàn đã ở trong đó bận việc. Mẫu thân, ngài như thế nào khởi như vậy sớm? Hôm nay ăn tết, tuy rằng hiện tại là ở trong cung, không cần cố tình tuần hoàn dân gian những cái đó tập tục. nhưng là mẫu thân nhiều năm thói quen không đổi được vẫn là muốn làm một ít xảo bánh bao trưng một ít điểm tâm hảo hảo địa nhiệt náo náo nhiệt cũng không biết người bà ngoại có phải hay không ăn thói quen mục vân dao ngẩn ra vội vàng cười khai mẫu thân cùng ta nghĩ đến một khối đi ta sớm đứng dậy cũng muốn làm một ít xảo bánh bao đâu mẹ con hai người cùng nhau động thủ lại có cầm lan cầm xảo tư cầm đám người hỗ trợ thức mau Một lung lung trắng trẻo mập mạp cầm tinh xảo bánh bao liền làm ra tới. Hứa yên hàn cẩn thận ngắm nghĩa một lát, cảm thấy rất là vừa lòng. Giao nhi, ngươi bà ngoại hiện tại hẳn là đứng dậy, ta đây liền cho nàng đưa qua đi, ngươi cũng cùng nhau tới ăn đi. Mẫu thân đi trước đi, ta, ta lại làm một ít, cấp Việt vương điện hạ đưa qua đi. Mục vân giao nói xong, trên mặt nổi lên hồng nhạt, nhìn qua dung nhan càng tăng lên. Thừa Yên Hàn không khỏi nhớ tới phía trước ở cánh lăng thành ăn tết thời điểm cảnh tượng, nhấp môi cười khai, nam kia ở cánh lăng thành. Quân Việt chính là thân thủ nhéo một cái lao hổ, ta nhớ rõ trên đầu còn mang theo vương tự đâu, nhìn qua khỏe mạnh khéo khỉnh đáng yêu khẩn, cuối cùng bị ngươi ăn đi. Một vân dao gương mặt đỏ lên, mẫu thân nhớ lầm, ta nhưng không ăn qua. Hảo, hảo, ngươi không ăn, cần phải mẫu thân cho ngươi hỗ trợ. Rốt cuộc ngươi nặn ra tới xảo bánh bao bộ dáng nhưng không thế nào đẹp. Mẫu thân, ngài lại rêu cơ ta, ta sớm bảo người điêu khắc khuôn mẫu, không cần dùng tay niết. Mục vân giao cúi đầu, thanh âm càng ngày càng thấp. Vừa yên hàn ý cười càng đậm, vậy ngươi chạy nhanh bận việc đi, chờ lát nữa còn muốn thử quần áo, cũng không nên chỉ hoan thời gian. Hảo! Mục vân giao đem khuôn mẫu lấy ra tới, lần trước Việt Vương nói muốn ăn nàng làm xảo bánh bao. nàng thử qua vài lần như cũ niết không hào lúc sau khiến cho thợ thủ công điêu khắc khuôn mẫu lúc này chỉ cần đem cục bột nhét vào đi sau đó lấy rớt khuôn mẫu là được đơn giản thực một vân dao nhìn bày biện ở trưng thế thượng xảo bánh bao cân nhắc sau một lát động thủ nhéo chỉ đại cái lao hổ phóng đi lên cuối cùng nhìn không phải rất giống lại lấy ra bút viết cái vương tự việt vương đổi mới hảo quần áo đang chuẩn bị tiến đến điện thái hòa hướng hoàng đế thịnh an Liền thấy ở hàng dẫn theo hộp đồ ăn đi vào tới, chủ tử, đây là một tiểu thư làm người đưa tới. Việt Vương trong lòng vui vẻ, mở ra hộp đồ ăn liền nhìn đến một đám trương trắng trẻo mập mạp thỏ trắng hình dạng xảo bánh bao, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chọc ở thỏ trắng trên bụng, lom xuống đi một cái nhợt nhạt hố nhỏ, chờ hắn thu hồi đầu ngón tay, thỏ trắng bụng lại chậm rãi khôi phục nguyên trạng, làm người ngăn không được dơ lên khỏe môi cười ra tiếng. vu Hằng trộm liếc mắt một cái. ngay sau đó hơi hơi chừng lớn đôi mắt vương ra một tiểu thư như thế nào còn cho ngài trưng một con tỳ hưu kia một con dương nanh múa vướt tỳ hưu ở một đống tiểu xảo đáng yêu thỏ trắng xảo bánh bao trung gian có vẻ phá lệ đáng chú ý việt vương đem chính giữa nhất xảo bánh bao cầm lấy tới cẩn thận ngắm nghĩa một chút trung gian có chút biến hình vương tự nhịn không được mắt lạnh đảo qua vu hằng đây là lão hổ vu hằng hơi hơi chừng lớn đôi mắt vương ra này rõ ràng là tỳ hưu đi Nơi nào giống lão hổ, nơi nào đều giống. Việt vương ngữ khí thực kiên quyết. Chính là vu hằng cẩn thận nhìn nhìn, như cũ nhìn không ra cái lão hổ dạng. Việt vương lòng bàn tay nâng có chút biến hình lão hổ, khỏe môi mang theo rõ ràng giơ lên độ cung. Vu hằng, lại là một năm đi qua, trong khoảng thời gian này vu nghị ở Giang Nam cùng Việt Tây Chi gian qua lại chạy. Đường xá xa xa thực sự vất vả, các ngươi thân là huynh đệ, hẳn là cho nhau thông cảm một chút, chờ thêm sông năm. ngươi liền đi vương ra mục tiểu thư đưa này chỉ lão hổ thật là uy phong lấm lẫm, vừa thấy liền không giống người thường giống nhau lão hổ đều không dài như vậy việt vương nước mắt xem hắn nhìn ra được tới đó là tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới vu hằng cảm thấy chính mình một chút đều không đối lý bởi vì biết nó là lão hổ về sau càng xem càng là cảm thấy nó trên người có một cổ thì hưu khí thế Thật sự là như thế không giống người thường. Việt vương rốt cuộc cảm thấy vừa lòng, cẩn thận ngắm nghĩa sau một lúc lâu, lúc này mới không tha buông tiến đến đại điện tỉnh An. Một vân giao bồi ý đức trưởng công chúa ăn xong rồi đồ vật, đã bị lôi kéo đi thử quần áo, thật vất vả ra hiếu kỳ, bị hạ cung trang váy áo toàn bộ là đều là sắc thái dày đặc nhan sắc, một chút xem qua đi quả thực hoảng người qua mắt. Ý đức trưởng công chúa không màng một vân giao phản đối, chọn váy áo từng cái làm nàng thí. quả thực là xem nào kiện đều vừa lòng. Một vân giao bị bắt thay đổi mười mấy bộ váy áo, lại là không có một chút không kiên nhẫn, trước sau ý cười doanh doanh, xem đến khúc ma ma ở một bên cảm thán, tiểu thư trở về lúc sau, trưởng công chúa cả người đều tươi sống. Hứa yên hàn gật gật đầu, đúng vậy. Giao nhi giống như là một mạc sơ thần dương quang, ấm áp mà nhu hòa, tổng có thể làm người buông trong lòng đề phòng, theo nàng thiệt tình thực lòng cười ra tới. nghĩ đến chính mình nữ nhi quá xong năm liền phải gả chồng, tuy là vẫn luôn nỗi lòng bình thản nàng cũng nhịn không được đối Việt vương nhiều vài phần ghét bỏ, nếu có thể đủ ở lâu nàng mấy năm nên thật tốt. chạng vạng, Hoàng cung bên trong náo nhiệt lên, bởi vì là Nam Yến, hơn nữa có Bắc Cương công chúa ở đây, Hoàng thượng cố ý khai ân, cho phép thần tử nhóm mang theo gia quyến đi trước, trong đó không ít tuổi trẻ thế gia công tử sôi nổi dự thính. Một vân giao lúc này đây không có trước tiên trình diện, Mà là bồi ở ý đức trưởng công chúa bên người cùng đi vào đại điện. Lúc này trong điện đủ loại quan lại đã đến, Ê e hê a a thấp giọng nói chúc mừng tân niên cắt tường lời nói, không khí có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Mọi người vừa muốn đứng lên hành lễ, liền thấy hoàng thượng theo sát ý đức trưởng công chúa bước chân mà đến, trên mặt thần sắc nhẹ nhàng, không thấy khoảng thời gian trước công trầm. Hoàng tỷ, người như thế nào cũng không đợi chấm cùng nhau. Hoàng thượng mệt nhọc một năm. Ta còn tưởng rằng sẽ ở hôm nay trong yến hội trộm xe lười, nơi nào nghĩ đến, hoàng thượng như cũ là như vậy cần cù. Hoàng đế không khỏi cười khai, cũng chính là hoàng tỷ sẽ như vậy khen ngợi Y Ý theo số ghế ngồi vào vị trí, một vân giao cùng hoàng tử ghế thượng Việt vương liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên không tiếng động ấm áp cùng ăn ý. Bắc cương sứ giả ghế thượng, trung ương nhất chủ tân ghế như cũ chỗ trống, bắc cương công chúa hách liên ly lạc còn chưa tới tới. Mọi người ở đây cảm thấy thất lễ thời điểm, bên ngoài vang lên khoan thai tới muộn thông báo thanh, Bắc cương công chúa đến. Mọi người sôi nổi dừng lại nghị luận nhìn về phía cửa đại điện, vị này Bắc cương công chúa, đi vào kinh đô hai ngày thời gian, cùng ba vị hoàng tử nhắc lên quan hệ, này mục đích đã rõ như ba ngày, bất quá có như vậy dã tâm, ít nhất hẳn là có xứng đôi này dã tâm tư cách, đối với nữ tử tới nói, lớn nhất tư bản chỉ sợ cũng là dung mạo. Không biết muốn đem mấy cái hoàng tử lung lạc vì váy hạ chi thần Bắc Cương Công Chúa, đến tột cùng dài quá cái gì bộ dáng. Chương 632 Mỹ Nhân Như Hòa Cách Đám Mây Ở mọi người nhón chân mong chờ trong ánh mắt, một đạo thước tha thân ảnh nhanh nhẹ tới. Hiện giờ đã là trời đông giá rét, chính là Bắc Cương Công Chúa trên người váy áo như cũ phiêu giật, sáu tầng mảnh khảnh tiêu xa theo thứ tự giao điệp ở bên nhau, bao vây ở nàng là lướt hấp dẫn thân thể thượng, làn váy tiểu diễm. Thủy tụ chắn đất, mang theo nhất phai yểu điệu giống như chi khí. Có gió đêm thổi tới, làn váy huyển chuyển mà động, đem nàng phụ trợ giống như đạp phong mà đến, vàng dòng chế tạo tình mỹ bộ riêu cắm ở đôi vân giống nhau mặc phát gian, thật dài tua rũ xuống, ở ánh nến chiếu dọi hạ lưu lại một mảnh lờ mờ bóng ma. Nàng trên mặt mỉm cười, mắt nếu sao trời, môi tựa chu xa, một thân tuyết cơ tươi đẹp rực rỡ, bước chân chậm rãi mà đến, ám hương di động, bộ bộ sinh liên. Nhìn thấy như vậy mỹ nhân, một vân giao đều nhịn không được ngốc lăng một lát, ở trong lòng tán thưởng một tiếng, khó trách nàng có như vậy tự tin, này dung mạo thế nhưng là so với lúc trước tô vũ nghi đều phải đẹp hơn ba phần. Nguyên bản còn bởi vì nàng nơi nơi đến gần hoàng tử mà tâm sinh không mau thế ra bọn công tử, ở nhìn đến nàng nháy mắt, hoàn toàn đem những cái đó không mau ném tại sau đầu. Như vậy một cái mỹ lệ tới cực điểm nữ tử, thân phận vẫn là cao quý công chúa. Nếu là có thể nên thú trở về, chẳng sợ chỉ là mỗi ngày nhìn, đều cảm thấy phá lệ cảnh đẹp ý vui. Việt vương nhìn lướt qua, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, chuyên tâm nghị trong vương phủ còn có cái gì không có bố trí hảo. Trước kia cảm thấy nửa tháng thời gian thực đoạn, còn không có tới kịp làm cái gì. Thời gian liền đi qua, chính là hiện tại, tổng cảm thấy thời gian dị thường gian nan, hận không thể trực tiếp nhảy qua đi, một chút liền đến thành thân ngày đó, hảo đem vân giao nên thú nhập phủ. Bắc cương công chúa hách liên ly lạc gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn Tuế, vạn Tuế, vạn vạn Tuế. Nay một mở miệng, mọi người không khỏi cảm thấy bên thai một trận tê dại, nàng thanh âm giống như hoàng hoành khinh đề, lại như nước suối len kèn, huyển chuyển trung lộ ra nhẹ nhẹ không giấu vết mị hoặc, cho dù là chung quanh thanh âm nào, chỉ cần nàng một mở miệng, khiến cho người ngăn không được dừng lại lắng nghe. Hách liên công chúa không cần đa lễ, ngồi vào vị trí đi. Mục vân giao quan sát kỹ lưỡng vị này bắc cương công chúa ánh mắt cường điệu ở trên mặt nàng lưu luyến kia trương khuôn mặt rất là mỹ lệ nhưng là lại có chút mỹ đến có chút quá mức tổng cảm thấy lộ ra nhẹ nhẹ yêu dã hơi thở việt vương phát hiện một vân giao tổng nhìn chằm chằm bắc cương công chúa xem không khỏi tùy theo nhữ như mày tấn vương bưng chén rượu nhìn đến việt vương thần sắc hơi hơi gợi lên khoe môi tứ lệ cảm thấy vị kia bắc cương công chúa như thế nào tam ca nếu là cố ý cầu thú ta có thể giúp ngươi chuyển cáo cho Phụ Hoàng. Tấn vương ý cười bất biến, ôn nhuận hơi thở giống như ngày xuân gió ấm, mang theo nói không nên lời ấm áp, không dám làm phiền tứ đệ, mỹ nhân tuy mỹ, nhưng đều không phải là trong lòng ta sợ ái. Việt vương không chuẩn bị để ý tới, chính là tấn vương lại tựa hồ tới nói chuyện hứng thú, tứ đệ, gần nhất ở trên triều đỉnh cũng chưa thấy thế nào đến cái bóng của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền thật sự chỉ nghĩ đương cái nhàn tản vương ra. Đương cái nhàn tản vương ra không hảo sao. Có ô yếm nữ tử làm bạn, có vinh hoa phú quý như hưởng, không cần nhọc lòng triều đình đại sự, không cần để ý tới thay đổi bất ngờ. Ta không có tam ca thẳng tới trời cao chi trí, cho nên, có sống yên ổn nhật tử quá đã thực thỏa mãn. Tấn vương dương khỏe môi không có nói nữa, nhưng là ánh mắt lại là một chút gia tăng, dần dần trở nên sâu không thấy đáy. Việt vương trong miệng ô yếm nữ tử, nhất định là một vân giao không có lầm. Hắn nhịn không được xem qua đi, hôm nay nàng mặc một cái mãn theo lũ kim trăm điệp xuyên hoa vân lụa cung trang, tú mị cung trang đoàn trang lịch sự tao nhã, đem nàng phụ trợ cao quý nhã nhận lịch sự. Nàng ra hiếu kỳ, trên người phối sức không hề một mặt chú ý thanh đạo, hồng bảo thạch điêu khắc tu cánh ngọc loan bộ riêu bên là thật nhỏ ngọc châu tích cốc thành tịnh đế hải đường, cùng váy áo thượng hoa văn giao tương hô ứng, thiếu bản khác, nhiều vài phần linh tú. Tấn vương thu hồi đôi mắt. Bưng lên chén rượu tới nhấp một ngụm, trong ánh mắt quang mang thâm trầm, rõ ràng cái kêu bắc cương công chúa dung sắc muốn thắng qua một vân giao vài phần, chính là hắn lại không có chút nào động tâm, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở một vân giao trên người. Nàng lấy quận chúa thân phận ngồi ở công chúa ghế thượng, đó là phụ hoàng cố ý ban cho thủ vinh. Nàng chung quanh ngồi rất nhiều thế ra các tiểu thư, một đám phấn trang ốc đại, sáng giỏi rặng rỡ, chính là hắn lại một người đều không để vào mắt. duy độc mục vân giao thân ảnh là tươi sống nàng cung việt vương đối diện trong mắt có ấm áp lưu quang hóa khai giống như nở rộ ở ngày xuân kiểu mỹ đoá hoa hận không thể dẫn tới người khuynh tẫn tâm lực đi che chở hắn như là kẻ điên giống nhau cố tình xem nhẹ rớt việt vương tưởng tượng thấy nàng ánh mắt là rừng ở trên người mình tưởng tượng thấy nàng tươi cười là đối với chính mình trong lòng liền sẽ nháy mắt trở nên cực nóng nóng bỏng mục vân giao nhận thấy được tấn vương tầm mắt giữa mày nhăn lại trong mắt hiện lên một đạo dày đặc trắng ghét. đàn sáo tiếng động từng trận, chờ đợi ca vũ tạm nghỉ. bắc cương công chúa đứng dậy, hoàng thượng, ta lần này tới đại lịch triều mang theo bắc cương vương tộc phó thác, một là vì liên hôn, nhị là dâng lên ta bắc cương trí bảo, hy vọng bắc cương cùng đại lịch triều có thể kết tần tấn tri hảo, lại vô binh qua. lời này vừa ra, không ít bọn quan viên lộ ra kích động thần sắc, tuy rằng mấy năm nay không có cùng bắc cương đại quy mô giao chiến. nhưng là tiểu nhân cọ sát không ngừng biên cảnh hàng năm gặp quấy dày mỗi năm đều sẽ tử thương không ít ba cánh nếu hai nước giao hảo không hề khởi binh qua kia tự nhiên là việc thiện một kiện chống như thế nào không nghe nói qua bắc cương còn có trí bảo hoàng đế thần sắc uy nghiêm rũ mắt nhìn hách liên ly lạc trên mặt không chút biểu tình hách liên ly lạc vỗ vô tay lập tức có bắc cương sứ giả phủng vẫn luôn hộp ngọc đi lên trước tới nàng đem hộp ngọc mở ra tức khác có một trận sâu kín quang mang chẳng ra. Hoàng thượng, đây là Hải Minh Châu, cùng dạ Minh Châu giống nhau có thể ở ban đêm phát ra quang mang, nhưng là nó so dạ Minh Châu chân quý trăm ngàn lần, bởi vì thường xuyên dùng để uống ngâm quá Hải Minh Châu Thủy, liền có thể khỏe mạnh trường thọ, lại vô ốm đau. Khỏe mạnh trường thọ, lại vô ốm đau. Hoàng đế thần sắc không có chút nào biến hóa. Hảo, phần lễ vật này chấm nhận lấy, bác cương giao hảo chi tâm, chấm cũng đã minh bạch. Chỉ cần các ngươi bắc cương vương tộc bảo đảm, không hề xâm phạm ta đại lịch triều biên cảnh, chấm có thể đáp ứng các ngươi liên hôn tình cầu. Bất quá là nên thú một cái công chúa, nếu là có thể sử dụng như vậy phương thức giảm bớt chiến tranh, tự nhiên không thể tốt hơn. Hách liên ly li lạc nhìn thấy Hoàng thượng như thế phản ứng, không khỏi hơi hơi nhăn lại giữa mày, Hoàng thượng, ngài có phải hay không không tin này viên Hải Minh Châu có như vậy kỳ hiệu. Một khi đã như vậy, Ta có thể hướng hoàng thượng chứng minh một chút. Ngươi có thể chứng minh. Hoàng đế tới chút hứng thú. Là hách liên ly lạc từ phát gian rút ra vẫn luôn cây trầm. Đối với chính mình tay liền cắt đi xuống. nháy mắt liền có vết máu nhỏ dọn. Bắc cương sứ giả vội vàng dùng trà trản thanh thủy. Rồi sau đó thật cẩn thận đem hải minh châu đặt ở trung trà trung. Sau một lát đem hải minh châu lấy ra. Đem ngâm quá thủy ngã xuống hách liên ly lạc trên tay. Mọi người không khỏi chừng lớn đôi mắt. Ngay sau đó có người kinh hô ra tiếng. Chỉ thấy hách liên ly lạc tay vừa mới bắt đầu còn không dừng có vết máu nhỏ dọn, một lát công phu, vết máu liền ngừng, rồi sau đó nàng lòng bàn tay miệng vết thương dần dần mà khép lại, không đến một chén trà nhỏ công phu, chỉ còn lại có một đạo hồng nhạt vết xẹo. Chương 633 đảo loạn. Hoàng đế lộ ra kinh ngạc thân sắc, không dám tin tưởng nhìn một màn này, đây là có chuyện gì. Hách liên ly lạc trên mặt mỉm cười, hồi bẩm hoàng thượng. ta từ nhỏ chính là uống hải minh châu ngâm quá thủy lớn lên, bởi vậy thân thể so người bình thường muốn khỏe mạnh nhiều, nhiều năm tích lũy xuống dưới, thậm chí liền trên người miệng vết thương cũng có thể thực mau khôi phục. này viên hải minh châu vẫn luôn bị trần quy ở vương tộc trong tay, nếu không phải vì hai nước giao hảo, là trăm triệu sẽ không dâng ra tới. hoàng đế hơi hơi giật giật tầm mắt, giao hảo là hai nước sự tình, mặc dù không có này viên hải minh châu, trẫm cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc. Dâng lên như vậy bảo vật, bắc cương lại không chỗ nào đổ, thấy thế nào đều làm người cảm thấy thập phần quái dị. Hách liên ly li lạc hành lễ, hồi bẩm hoàng thượng, ta bắc cương còn có một điều kiện. Giảng, nghe nói đại lịch triều đã không chế trị liệu ôn dịch phương pháp, chúng ta hy vọng được đến trị liệu ôn dịch phương thuốc. bắc cương nhiều thảo nguyên, thả bắc cương người không có chỗ ở cố định, trục thủy thảo ma cư, một khi cảm nhiễm dịch bệnh, truyền bá lên càng thêm vô pháp ngăn chặn. Chị liệu ôn dịch phương thuốc đối thiên hạ bá tánh có lợi, nhưng là đến tới không dễ, nếu bác cương thật sự có tâm cầu lấy thuốc phương, ở ký kết hạ ngươi ta hai nước giao hảo khế thư lúc sau, cũng không phải không thể thương lượng. Hách liên ly lạc sắc mặt vui sướng, đem hải minh châu giao cho một bên nội thị, làm nội thị đưa đến trước mặt hoàng thượng. Một vân dao nhìn hách liên ly lạc thu nạp đến ống tay háo chung tay, lại nhìn nhìn trên mặt đất bị cung nữ nhanh chóng lau khô vết máu, nhịn không được nhíu nhíu mày tâm. ý đức trưởng công chúa nhìn đến thần sắc của nàng mỉm cười đối với hoàng đế nói quân lăng cùng quân du cũng đều chuẩn bị lễ vật đi còn không mau đưa lên tới cho các ngươi phụ hoàng cao hứng cao hứng hoàng đế vốn định đi mở ra hộp ngọc xem xét hiếm thấy hải minh châu nghe vậy phất tay làm nội thị đem hộp ngọc thu hảo quay đầu nhìn về phía hoàng tử ghế các ngươi chuẩn bị cái gì hạ lễ còn không mau chút trình lên tới không thấy được các ngươi hoàng cô cô đều tò mò sao lang vương dẫn đầu đứng ra Phu Hoàng, thỉnh trước dung nhi thần bán cái cái nút, nhi thần chuẩn bị hạ lễ có chút đặc thù, vẫn là trước làm mặt khác bọn đệ đệ trước dâng tặng lễ vật đi. Hoàng đế nghe vậy chỉ gật gật đầu, thần sắc không biện hỉ nộ, cũng hảo. Du vương đứng lên, Phu Hoàng, nhi thần lễ vật sớm đã chuẩn bị tốt, là một kiện tân nghiên cứu chế tạo ra tới háo giáp, cái này háo giáp dùng tần tay nghề, chế tắc lên càng thêm dễ dàng, dùng liêu tiết kiệm được không ít. nhưng là lại không ảnh hưởng này phòng ngự ngoại lực năng lực. Hoàng đế nghe vậy ánh mắt sáng ngời, nhưng cẩn thận kiểm tra thực hư quá. Quân bị vật tư nhưng không chấp nhận được một chút sai lầm, nếu tân áo giáp thật sự có du vương nói như vậy hảo, đại lịch triều quốc lực sẽ về phía trước mại một đi nhanh. Phu Hoàng, chuyện này sự tình quan trọng đại, nhi thần tự nhiên sẽ không nói dỡn nhi thần tìm người lặp lại nghiệm chứng quá, có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. hắn vốn dĩ sớm đã chuẩn bị tốt, Nghĩ sớm chút dâng lên tới, chính là Bắc cương sứ giả đã đến làm hắn thay đổi chú ý, cố ý lựa chọn cái này mấu chốt thời khắc dâng lên tân áo giáp, nhất cử khởi đến kinh sợ chi ý. Hoàng đế thần sắc đại hỉ, hảo, quân du cái này lễ vật đưa hảo, chấm muốn thật mạnh thường ngươi. Bắc cương sứ giả nhóm thần sắc cứng đờ, đại lịch triều quân đội thực lực tăng cường, đối bọn họ uy hiếp liền lớn hơn nữa một phần, này cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến. đây đều là nhi thần thuộc bổn phận việc không dám làm phiền phụ hoàng văn thưởng hoàng thượng nhìn về phía du vương ánh mắt càng thêm hòa ái có thể vì quân phụ phân ưu chấm lòng rất an ủi tấn vương trên mặt mang theo cười nhạt thấy du vương ngồi xuống phất tay ý bảo cung nữ lui ra hai gã cung nữ vốn định đem hắn nâng đứng dậy hào đáp lời nhìn đến hắn cái này động tác cũng không dám trở lên tiến đến túi đầu thối lui đến một bên tấn vương dùng tay chống đỡ bàn. một chút động tác gian nan chống đỡ khởi thân thể, sau một lát, thế nhưng dựa vào lực lượng của chính mình đứng lên, phụ hoàng, nhi thần ngu dốt, không hiểu đến nào giáp một loại đồ vật, chỉ viết tay trăm cuốn kinh phật, hy vọng phụ hoàng phúc thọ an khang. hoàng đế ánh mắt kinh ngạc, ngay sau đó có hỉ sắc hiện lên, quân tấn, người hai chân đã hảo. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần hiện tại có thể đứng thẳng, bất quá còn có độc tố tàn lưu, lại điều dưỡng một thời gian là có thể đủ hoàn toàn khắc phục. Bọn quan viên nhịn không được kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thấn vương chân. Lại quá đoạn thời gian hoàn toàn khắc phục nay về sau, trên triều đình liền náo nhiệt. Hảo, chấm muôn trọng thưởng giúp ngài trần trị đại phu. Nhi thần đa tạ phụ hoàng. Hoàng thượng tâm tình hảo, ngữ khí rất là nhẹ nhàng, quân Việt đâu? Ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật? Việt vương đứng lên, phụ hoàng, nhi thần nhất tục khí, đưa đều là một ít vàng bạc, đồ sứ, châu ngọc. So bất quá vài vị hoàng huynh. Nói, từ ống tay háo trung lấy ra một phần danh mục quà tặng giao cho một bên nội thị. Nội thị vội vàng đưa đến hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng sau khi xem xong, nhịn không được cười ra tiếng. Từ Lạp nghiệm cấp chư vị thần tử nhóm nghe một chút. Từ lạc thanh thanh giọng nói, cao giọng nghiệm lên, bích ngọc như ý, thúy ngọc cải trắng này, một nghiệm ước chừng nghiệm hơn 15 phút mới niệm xong. Hoàng đế nhấp khẩu nước trà, cười trêu ghẹo nói, lao tứ. Ngươi đây là muốn đưa lễ, vẫn là muốn chuyển nhà, ngươi đem của cải đều rửa sạch đưa cho chớm, về sau nên như thế nào xuống qua. Việt vương sắc mặt lãnh nạnh, lời nói lại thiếu chút nữa kinh giất mọi người cảm. hồi bẩm phụ hoàng, vân giao cực kỳ am hiểu kiếm lấy tiền bạc. Về sau một nghèo hai trắng quá không đi xuống thời điểm, liền đi ăn vạ vân giao, dù sao bọn họ đã đính hôn, hiện tại tưởng lui đều trưởng Xem Việt vương nói đương nhiên, Hoàng đế lại là tức giận lại là buồn cười, cuối cùng lấy hắn không có cách nào, chỉ có thể tùy ý hắn đi. Hoàng đế nhìn về phía vẫn luôn mỉm cười không ra tiếng Lăng Vương, mở miệng do hỏi, Quân Lăng, ngươi lễ vật nhưng chuẩn bị tốt. Phu Hoàng, đã chuẩn bị tốt. Lăng Vương nói xong, ánh mắt đảo qua ngồi ở Hoàng thượng bên cạnh người Tề Quý Phi, trong mắt hiện lên một tia lệnh băng lưu quang, hy vọng sau một lát, ngươi còn có thể cười được. Lăng Vương nói xong. Ý bảo nội thị ở trong đại điện bày biện một trận đàn cổ, rồi sau đó mở miệng nói, "Thỉnh Nguyễn Cầm sư nhập điện." Một người trung niên nam tử bị nội thị dẫn đi đến, hắn bộ dạng tuấn mỹ nho nhã, lúc này hơi hơi ru mắt, tùy ý thị nữ đem hắn dẫn tới đàn cổ trước mặt, thảo dân bái kiến hoàng thượng, mong ước hoàng thượng phúc thọ an khang. Ở nhìn đến nam tử trong nháy mắt, tề quý phi sắc mặt trở nên không hề huyết sắc, chờ nghe được hắn thanh âm, nháy mắt đỏ hốc mắt, nước mắt cơ hồ tràn mi mà ra. nhận thấy được tề quý phi thất thố một vân giao đột nhiên nhớ tới lúc trước bà ngoại nói qua có quan hệ tề quý phi sự tình nàng ở vào cung phía trước là nghị quá thân bất quá vệ quốc hầu vì tỏ vẻ đối hoàng thượng trung tâm chủ động hủy hoại hôn nước, đem tề quý phi đưa vào hoàng cung hiện tại xem nàng phản ứng chẳng lẽ nhận thức trước mắt cái này chuẩn bị đánh đàn cầm sư cầm sư bị lôi kéo đi đến đàn cổ bên an Toạ hảo lúc sau thử thăm dò tiến lên duỗi tay để lại đem cầm huyền Khẩn trương cảm xúc tức khắc giảm bớt, trong phút chốc trở nên hơi thở trầm ổn lên. Len ca len ken, tiếng nhạc phá lệ dễ nghe. Một vân dao giữa mày vừa động, ở trong lòng mặc niệm một tiếng, Phượng Cầu Hoàng. Tên này cầm sư thế nhưng ở trong cung năm bữa tiệc đàn tấu Phượng Cầu Hoàng, lang vương từ địa phương nào đem người tìm tới, lại rốt cuộc tính toán làm cái gì. Chương 634 lại nói cố nhân tâm dễ biến. Cầm sư đàn tấu Phượng Cầu Hoàng ai ai hoàn án Như khóc như tố. Một vân dao ngẩng đầu nhìn về phía phía trên tề quý phi vị trí, trong lòng đột nhiên lộn buộc một tiếng. Tề quý phi đang ánh mắt chuyên chú nhìn trong điện đàn tấu cầm sư, nước mắt chảy đầy mặt, vẻ mặt áp lực tràn đầy đều là thống khổ. Lăng vương đắc ý gợi lên khỏe môi, trong mắt hiện lên đạo đạo vui sướng quan mang, phí như vậy đại sức lực, rốt cuộc đem người cấp tìm ra tới, xem ra vẫn là có chút tác dụng, không uổng phí hắn bận việc một hồi. Ý Đức trưởng công chúa thần sắc trầm trầm, trong mắt hiện lên một mặt dày đặc không vui. Nàng không để bụng bọn tiểu bối tranh đấu, cũng biết hoàng quyền tranh chấp trước nay chỉ luận thắng thua, không nói thủ đoạn. Tề quý phi quá vãng chân thật tồn tại, Lang Vương có bản lĩnh đem năm đó cùng Tề quý phi định ra việc hôn nhân người tìm ra, đó là hắn năng lực, lợi dụng hảo có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, không nói được có thể giúp hắn hòa nhau một thành. Nhưng nàng không thích Lang Vương như thế thiếu kiên nhẫn bộ dáng. phàm là thượng vị giả cơ bản nhất chính là phải làm đến hỉ nộ không hiện ra sắc như vậy mới sẽ không làm thần tử có thể đoán chúng chính mình tâm tư thế cho nên có cái gì sơ hở có thể toản chính là lăng vương biểu hiện quá mức trương dương giống như sợ người khác không biết chuyện này là hắn mưu hoa hoàng đế giữa mày nhíu chặt quay đầu nhìn về phía rơi lệ đầy mặt tề quý phi thần xác chi gian phá lệ lãnh đạm tề quý phi chính là hôm nay đồ ăn không hợp ngươi ăn uống Tề quý phi gắt gao nắm chặt quyền tâm, cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt, cầm lấy khăn tay lau lau gương mặt biên nước mắt, đứng dậy đối với hoàng đế cung kính hành lễ, nghe được này khúc phượng cầu hoàng không khỏi nhớ tới một ít chuyện cũ. Hoàng đế còn không có lên tiếng, lang vương dẫn đầu mở miệng, phụ hoàng, tên này cẩm sư là nhi thần ngẫu nhiên chi gian gặp được, tục truyền nghe hắn tinh thông cầm nghệ, chính là cả đời này lại chỉ đàn tấu một đầu khúc, đó là mới vừa rồi phụ hoàng nghe được phượng cầu hoàng. Hơn nữa nghe nói tề quý phi đối cầm nghệ cũng rất có nghiên cứu, không biết có không thỉnh quý phi nương nương lợi bình một vài. tề quý phi khuôn mặt lạnh băng, trong mắt lại mang theo bi thương thần sắc, khiến Lăng Vương thất vọng rồi, từ vào cung về sau, ta sẽ không bao giờ nữa chạm vào cầm, hiện giờ hơn 20 năm không có đàn tấu quá, chỉ sợ tái hảo cầm nghệ cũng mới lạ. Lăng Vương khỏe môi ngậm một tia cười lạnh, như thế đáng tiếc. Ta bên người vị này, giang cẩm sư nói nhiều năm trước kia đã từng may mắn làm quý phi nương nương lợi bình quá cầm nghệ, còn nghĩ nhiều năm lúc sau lại gặp nhau, cả gan thỉnh quý phi nương nương lại lợi bình một phen. Nhìn xem nhiều năm như vậy đau khổ mài rũa, so với từ trước hay không rất có tiến bộ. Tề quý phi cả người phát ra run, trên đầu phượng hoàng bộ diêu theo nàng động tác hơi hơi rung động. Này thượng khả minh châu phượng hoàng đôi mắt ở ánh nến chiếu giỏi hạ tựa hồ cũng mang theo lệ ý. Ta nhưng thật ra không nhớ rõ đã từng lợi bình quá người nào. Nhi thần như thế nào không biết quý phi nương nương ký ức khi nào như vậy kém, liền đã từng có tình nhân đều có thể quên. Làm càn. Hoàng đế nhịn không được nhíu mày lãnh sắt, quân lăng, ngươi cứ như vậy cùng ngươi quý mẫu phi nói chuyện sao. Phụ hoàng, hôm nay là trong cung Nam yến, Nhi thần biết không hẳn là đề này đó lệnh người không mau sự tình, nhưng việc này rất trọng đại, Nhi thần sợ phụ hoàng gặp dấu giếm. Bởi vậy không thể không đề cập tới, nhi thần bên người vị này cầm sư tên là nước sông Hàn, nhưng hắn nhiều năm trước còn có một cái tên, Văn Lập Tiêu. lang Vương nói ôm rơi xuống, đại điện phía trên tức khắc vang lên nghị luận tiếng động Văn gia chính là gia quá hai nhậm đế sư danh gia năm đó Lập Tiêu công tử càng là Văn Thải lỗi lạc, bị dự vì đệ nhất công tử, năm ấy 16 tuổi liền lấy trạng nguyên tri thân nhập sĩ, so với phía trước Tô Thánh Ngô còn muốn xuất sắc nhiều. Chỉ tiết sau lại không biết vì sao, vị này lập tiêu công tử đột nhiên mất tích, văn gia cũng dần dần điêu tản, ngắn ngủn hơn 20 năm dần dần mà trở thành bình. Thường thế ra, có chút quan viên quan sát kỹ lưỡng mắt mù cầm sư dung mạo, không khỏi gật gật đầu, không tồi, tuy rằng dung mạo có chút biến hóa, nhưng thật là lập tiêu công tử. Thật là không thể tưởng được, thế nhưng có thể tái kiến hắn. Nghe chung quanh người nghị luận, lang vương ngăn không được dơ lên khỏe môi, phu hoàng. Ngài chỉ sợ không biết, trước mắt vị này cẩm sư không chỉ là năm đó danh mãn kinh đô lập tiêu công tử, càng là tề quý phi tình nhân cũ. Lời này vừa nói ra, Du Vương manh đến đứng dậy, trong mắt hàm chứa lửa giận, đại ca, lời nói cũng không thể nói bậy. Lăng Vương trong mắt mang theo vui sướng quan mang, ta có phải hay không nói bậy, ngươi hiện tại ngẩng đầu xem một cái tề quý phi thần sắc, không phải cái gì đều hiểu chưa. Du Vương quay đầu vọng qua đi. Chỉ thấy tề quý phi cả người đánh run, cho dù là cực lực khắc chế, cũng như cũng ngăn không được không ngừng xuống phía dưới rơi xuống nước mắt. Nhìn đến như vậy tình hình, du vương tâm đột nhiên xuống phía dưới chậm. Lăng vương khí thế hùng hổ do người, quý phi nương nương, cố nhân gặp nhau, chẳng lẽ ngài liền không có cái gì tưởng nói sao. Tề quý phi đứng dậy, đi bước một đi xuống bậc thang, nàng sát mặt tái nhợt, nước mắt không được xuống phía dưới rớt, khóe môi lại là mang lên ý cười. Đôi mắt của ngươi là làm sao vậy? Phía trước rời đi thời điểm không còn hào hảo sao? Văn lập tiêu đứng dậy, mở vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, hắn đôi mắt như cũ trong suốt sáng ngời, chỉ là trước mắt lại là một mảnh hắc ám, rốt cuộc vô pháp miêu tả ra người thương đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Rời đi kinh đô lúc sau, vốn định vân du thiên hạ, ở trải qua lạc thành thời điểm, trên đường gặp bọn cướp cướp đoạt người tài vật, nhịn không được tiến lên hỗ trợ, tuy rằng đánh đi rồi bọn cướp. Lại không cẩn thận bị thương đôi mắt, lúc sau liền dần dần nhìn không tới, đã rất nhiều năm, hiện. Tại trong bóng đêm cũng đã thói quen, ngày thường sinh hoạt hết thể mạnh khỏe, cũng liền không ngại sự. Em đẹp một người, đột nhiên hai mắt ngủ nhất định bị rất nhiều khổ sở đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm không thói quen, sau lại ngẫm lại, thế gian này đã không có có thể ngày ngày nhìn quanh người, nhìn không thấy nhìn thấy cũng liền không sao cả. Văn lập tiêu khỏe môi mang theo cười nhạt. Xuất khẩu lời nói tràn đầy một mảnh đạm bạc kiên lặng, Tê Quý Phi nước mắt rơi xuống càng hung, đã từng nàng cùng hắn ước định, về sau rời đi Kinh Đô Vân Du Thiên Hạ. Kết quả nàng bị bắt vào Hoàng Cung, hắn một người rời xa Kinh Đô, lại ở nàng nhất hướng tới Lạc Thành mất đi đôi mắt. Lạc Thành bốn năm tháng phân mẫu đơn khai nhất diễm, ngươi còn chưa có đi xem qua, liền ném một đôi mắt, thực sự là tiếc nuối. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là ta đi qua Lạc Thành. người qua mãn thành hoa mẫu đơn hương trong gió đều là ấm áp ánh mặt trời phơi xuống dưới làm mùi hoa càng thêm say lòng người nhẹ nhàng ngửi một ngụm cho dù là nhìn không thấy cũng có thể tưởng tượng đến phồn hoa tưởng cẩm trường hợp tề quý phi nhịn không được nghẹn ngào một tiếng che lại môi đau khóc thành tiếng lăng vương gợi lên khoe môi vào cung phía trước cùng người khác có tư tình chỉ dựa vào điểm này tề quý phi liền xong rồi hắn mẫu phi bị biếm vì tần Trong đó liền có du vương công lao, này phân thù hận vô luận như thế nào đều phải bù trở về. Du vương cùng du vương phi tiến lên, một bên một cái đỡ lấy tể quý phi, mẫu phi. Tể quý phi thật sâu mà hít vào một hơi, khỏe môi dơ lên ý cười, quay đầu ý bảo du vương tiến lên hành lễ, ta không có việc gì, lang vương nói không tồi, lập tiêu thật là ta cố nhân, nghiêm túc luận lên, quân du ngươi còn cần kêu hắn một tiếng cứu cứu. chương có hỉ Du vương không khỏi sửng sốt, cứu cứu. Tề quý phi gật gật đầu, không tồi, ta cùng lập tiêu đã từng từng có hôn nước, bất quá chỉ là ngươi ông ngoại cùng lúc ấy văn lão đại nhân chi gian miệng ước định, hai nhà vẫn chưa lập hạ công văn, lệ đính hôn. Sau lại, lập tiêu phát giác chính mình vô tâm con đường làm quan, liền lựa chọn rời đi kinh đô du lịch thiên hạ. Hai nhà thương nghị sau quyết định hủy bỏ hôn nước, vì không tổn thương hai nhà tình cảm. Ngươi ông ngoại liền nhận hạ lập tiêu làm nghĩa tử. nói cách khác hắn là ta huynh trưởng cũng chính là người cứu cứu những lời này là nhiều năm trước hắn hàm chứa nước mắt từng câu từng chữ dặn do quá vì chính là phòng ngừa có một ngày bọn họ chi gian hô nước trở thành người khác công kích nàng lược điểm nhiều năm như vậy nàng đem phía trước chia lịa khi hình ảnh thời thời khắc khắc ở trong lòng hồi tưởng những cái đó đau đớn giống như giỏi trong xương, ngày ngày đêm đêm tra tấn nàng vốn tưởng rằng lại lần nữa gặp mặt sẽ đau đến chết lặng Lại không ngờ thế nhưng một chút quân lính tan dã du vương nhìn tề quý phi trong mắt thâm trầm thống khổ chi sắc, trong lòng minh bạch sự tình tuyệt đối không phải là như vậy, nhưng trước mắt vì hắn mẫu phi thanh danh, hắn chỉ có thể thuận thế mà làm, quân du gặp qua cứu cứu. Văn lập tiêu theo thanh em hơi hơi độ lệch quá mức, điện hạ không cần đa lễ, bởi vì ta lúc trước rời đi kinh đô thời điểm đi vội vàng, lại nhiều năm không trở về, cùng nghĩa phụ chi gian quan hệ cũng liền không người biết được. Không nghĩ tới hôm nay sẽ vội vàng gặp mặt, thế nhưng chưa kịp chuẩn bị lễ vật, còn thỉnh điện hạ không cần chú ý. Cứu cứu quá mức khách khí. Lăng Vương đột nhiên nhăn lại giữa mày, gắt gao mà nhìn chằm chằm Văn Lập Tiêu, có chút lời nói ngươi chính là nếu muốn hảo lại nói. Người này phía trước rõ ràng đã đáp ứng rồi hắn, sẽ thừa nhận cùng Tề Quý phi co tư tình, sẽ giúp đỡ hắn đem Tề Quý phi hủy diện, không nghĩ tới, thế nhưng đột nhiên thay đổi quẻ. Văn Lập Tiêu quay đầu đi, Lăng vương điện hạ, đa tạ ngài mang thảo dân vào cung, làm ta có thể thấy nghĩa muội một mặt. Người lăng vương quay đầu nhìn về phía trên bảo tọa hoàng đế, vội vàng hành lễ nói, Phụ hoàng, là cái này văn lập tiêu là chủ động tìm được nhi thần, nói hắn cùng tề quý phi có tư tình. Năm đó, tề quý phi cùng hắn ký kết hạ hôn ước, nhưng là tề quý phi ái mộ hư vinh, che giấu việc hôn nhân này, tiến cung trở thành ngài phi tần, nàng phía trước cùng văn lập tiêu chính là có. Lăng, ngươi nháo đủ rồi không có. Hoàng đế bộ mặt tâm trầm, trong mắt thất vọng chi sắc dày đặc. Hắn biết lăng Vương xưa nay không thế nào thông minh, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng ngu xuẩn tới rồi tình trạng này. Hôm nay chính là trong cung năm yến, trộn lẫn trận này năm yến, đối hắn có một chút chỗ tốt sao? Hơn nữa hôm nay còn có Bắc Cương sứ giả ở đây, hắn chẳng lẽ cũng không biết yêu quý một chút Hoàng thất thể diện sao? Lăng Vương thần sắc đột nhiên cứng đờ, Phu hoàng. Nhi thần, Tề Quý phi vào cung phía trước sự tình, chấm sớm đã biết được, vệ quốc công cũng cùng chấm nói qua, ngươi lui ra đi. Phu hoàng, lui ra." Hoàng đế quát lạnh một tiếng, ánh mắt uy thế bức nhân. Lăng Vương cắn chặt răng, không cam lòng thối lui đến một bên. Tề Quý phi thân thể phát cương, không dám ngẩng đầu đi xem đế vương thần sắc, "Lập Tiêu huynh trưởng, ngươi nếu đã hồi kinh, liền về nhà nhìn xem đi." Không cần Văn Lập Tiêu lắc đầu. Cứ việc hắn mắt không thể coi vật, nhưng như cũ chấp nhất đối với tể quý phi phương hướng, ta thân hoạn bệnh nan y đi đã là không sống được bao lâu, lần này tiến đến chủ yếu là vì thấy nghĩa muội cuối cùng một mặt. Tể quý phi gắt gao mà cắn răng, trong miệng mùi máu tươi dày đặc, lập tiêu huynh trưởng. Văn lập tiêu cong lưng, đem bàn thượng đàn cổ ôm vào trong ngực, tâm nguyện đã xong, từ nay có thể không cần thiết nối. Nay mặt đàn cổ là bọn họ hai người cùng nhau chọn lựa mua. Vốn tưởng rằng sau này có thể cầm sát hòa minh, không nghĩ tới nàng một sớm vào cung phong phi, mà này mặt đàn cổ liền trở thành hắn nhiều năm qua duy nhất an ủi, bồi hắn trong bóng đêm đi khắp hơn phân nửa cái đại lịch triều. Tề quý phi chậm rãi rừng nước mắt, ánh mắt thật sâu mà nhìn trước mắt nam tử, nhiều năm không thấy, hắn đã không còn là năm đó tuấn mỹ vô cùng bộ dáng, hắn thân hình không hề đĩnh bạc, trên đầu có đầu bạc, duy độc một thân thanh nhã, bao dung hơi thở chưa từng có biến quá, huynh trưởng. Một đường đi hảo. Hảo. Văn Lập Tiêu xoay người, lập tức có cung nữ tiến đến dẫn đường. lang Vương ánh mắt âm vụ, nhìn Văn Lập Tiêu tràn đầy ngoan tuyệt chi sắc, người này cũng dám lửa hắn. Còn có Phụ Hoàng, vì cái gì hắn liền như vậy tin tưởng tề quý phi, chẳng lẽ hắn trong lòng liền không có một chút ít hoài nghi sao? Chẳng lẽ chỉ có hắn làm cái gì đều là sai? Lý Khánh Châu nhìn đến hắn dáng vẻ này, vội vàng không ngừng dùng ánh mắt ý bảo. hoàng thượng đã rất là tức giận lúc này tuyệt đối không thể lại mở miệng trêu chọc mục vân giao an tĩnh nhìn đống nhiên nhìn đến du vương phi hướng nàng ý bảo không khỏi hơi hơi gật gật đầu du vương phi yên lòng đỡ tề quý phi hướng trên chỗ ngồi đi mẫu phi cứu cứu nếu đã về tới kinh đô về sau còn có gặp lại cơ hội ngài ngô du vương phi nói chuyện đống nhiên che lại ngực nôn khan ra tiếng tề quý phi vội vàng xem qua đi Phương Hoa, ngươi làm sao vậy? Mẫu Phi, ta không có việc gì. Nô. No. Một vân giao đi ra phía trước, dối tay để lại Du Vương Phi thủ đoạn, hơi tạm dừng sau một lát, trên mặt lộ ra một mặt sán lạn ý cười. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Du Vương Điện Hạ. Du Vương Phi có hỉ, dựa theo mạch tượng tới xem, hẳn là mo hai tháng. Du Vương sửng sốt, chật mừng như điên lên, có hỉ, có hỉ. Ta phải làm phụ thân rồi. Từ bi thống đến mừng như điên, du vương trên mặt thần sắc cũng không biết nên như thế nào bãi, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn nhất định phải đem nhà mình vương phi bế lên tới chuyển vài vòng. Hoàng đế vốn dĩ tâm tình không vui, nghe thấy cái này tin tức, thần sắc dần dần mà khoan khoái lên, hắn trong lòng đã đem du vương trở thành đời kế tiếp thái tử, hiện giờ hắn có con nối dõi, có thể nói là có người kế tục, tự nhiên là hỷ sự một kiện, hảo, du vương phi có công, thưởng, hoàng thượng vừa nói sau chung quanh tức khắc vang lên từng trận chúc mừng thành. trong chớp mắt liền đem mới vừa rồi không thoải mái phiên qua đi duy độc lăng vương trong lòng hận ý càng đậm thần xác gâm trầm từ du vương cùng du vương phi trên người đảo qua ánh mắt mang theo khắc cốt hàn ý hoàng đế tâm tình truyền hảo nhìn đến một vân dao trên mặt thảo hỉ tươi cười ngữ khí nhiều vài phần nhẹ nhàng giao nhi như thế nào không gặp ngươi cho chấm đưa hạ lễ một vân dao chớp trước mắt Ý cười sán lạ ấm nhân tâm, hồi bẩm hoàng thượng, mới vừa rồi xem vài vị hoàng tử đưa lên hạ lễ xem xuất thần, cảm giác chính mình lễ vật có chút đưa không ra tay. Ngươi nói như vậy, có thể thấy được vô dụng tâm chuẩn bị, chấm tất nhiên phải hảo hảo nhìn một cái, nếu là không hài lòng, nhất định muốn phạt ngươi. Ba ngoại mục vân giao vội vàng nhìn về phía Ý đức trưởng công chúa, vẻ mặt hình như có ủy khuất chi sắc. Ý đức trưởng công chúa lập tức đau lòng thượng, hoàng thượng. Ngươi nhưng không cho phạt chúng ta Giao Nhi, nàng vì cho ngươi chuẩn bị lễ vật, chính là phí đại tâm tư, liền ta thấy đều cảm thấy kinh diễm không thôi. Nga, Giao Nhi, mau chút đem lễ vật trình lên tới. Hoàng thượng trong lòng nhiều vài phần tò mò, có thể làm hắn hoàng tỷ nói kinh diễm, có thể thấy được lễ vật không giống bình thường. Chương 636 Kinh Sợ Bắc Cương Nội thị nâng một mặt cao cao cái giá đưa lên tới, trên giá che màu đỏ lụa bố. Nhìn dáng vẻ như là bình phong, chẳng qua quy chế phá lệ cao lớn. Một vân giao đi ra phía trước, một tay đem lụa bố xốc lên, mọi người ngưng thần đi xem, không khỏi lộ ra kinh ngạc chi xác Nàng đưa lên thật là một mặt bình phong, chỉ là này mặt bình phong phá lệ cao lớn, chỉnh thể mang theo ngọc sắc, phiếm lạnh lùng quan mang, giống như ngọc thạch giống nhau. Mà bình phong thượng theo không phải tầm thường cắt tường đồ án, đa dạng, mà là một mặt phá lệ tinh tế bản đồ. Bản đồ quy mô to lớn, nội dung lại thập phần phong phú, sơn xuyên con sông, cao nguyên đất bằng, thành trì con đường dùng bất đồng theo tuyến theo chê ở đại lịch triều danh giới thượng, bên cạnh là mấy cái dịu đục đao tức giống nhau chữ to, đại lịch quốc lãnh thổ quốc gia đồ. Hoàng thượng nhịn không được đứng dậy, đi xuống bậc thang, xuất thần đánh giá trước mắt lãnh thổ quốc gia đồ, vân giao, này phân bản đồ đại lịch triều diện tích lãnh thổ mở mang. Người bình thường liền tổng cộng có bao nhiêu cái châu phủ đều không rõ ràng lắm, càng đừng nói các loại bản đồ địa hình chế. Một vân dao trên mặt mang cười, hồi bẩm hoàng thượng, phần lễ vật này đã chuẩn bị đã hơn một năm, là Việt vương điện hạ giúp ta chuẩn bị, thỉnh giáo các nơi am hiểu công trình trị thủy thủy lợi, sơn xuyên su thế người, lại tìm đọc rất nhiều sách ghi lại, một chút khâu ra tới, hoàng thượng anh Minh Thánh Hiển, trị xuống biển Yến Hà Thanh, mượn này Nam Yến đưa lên này phúc lãnh thổ quốc gia đồ. Hy vọng ta đại lịch triều quốc gia vĩnh ninh, hy vọng hoàng thượng phúc thọ an khang. Bọn quan viên vội vàng đứng lên, cùng kêu lên nói, nguyện đại lịch triều quốc gia vĩnh ninh, nguyện hoàng thượng phúc thọ an khang. Hoàng đế đứng ở bản đồ phía trước, nhìn đại lịch triều rộng lớn lãnh thổ quốc gia, trong lòng một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra, hảo. Giao nhi, ngươi thật sự là lo lắng. Du vương đúng lúc tiến lên khen ngợi, vân giao còn nói chính mình lễ vật lấy không ra tay. Nếu như vậy đại lễ đều lấy không ra tay, như thần đám người lễ vật liền trực tiếp có thể ném đi trên đường cái. Hoàng đế gật gật đầu, nhìn về phía một vân giao trên người càng thêm vừa lòng, vân giao, chấm phải hảo hảo thường ngươi, ngươi nhưng có cái gì muốn lễ vật, nói thẳng đó là Hoàng thượng, tháng riêng 18 ta liền phải xuất giá, nếu ngài mở miệng muốn thưởng, ta đây đã có thể không khách khí, nhiều muốn một ít vàng bạc châu ngọc một loại cho chính mình đường của hồi môn. Mộc vân giao nói trắng ra, gò má hơi hơi phiếm màu đỏ, mang theo thuần nhiên vui sướng, làm hoàng thượng không khỏi cười ra tiếng tới, chấm chính là nghe nói ngươi bà ngoại đem chính mình nhà kho mở ra làm ngươi dọn, như thế nào, ngươi đây là muốn mang theo một tòa kim sơn bạc sơn gả cho quân Việt. Một bên du vương khó được từ mẫn phương hoa trên người phân tán ra tới một chút lực chú ý, nghĩ đến phía trước Việt vương nói qua một vân giao một năm có thể kiếm được ngân lượng, không khỏi ở trong lòng gật đầu. Một vân giao nơi nào là mang theo núi vàng núi bạc, nàng bản thân chính là núi vàng núi bạc. Hơn nữa vẫn là liếc mắt một cái nhìn không tới đỉnh núi vàng núi bạc. Một vân giao gò má càng hồng, hoàng thượng, của hồi môn chính là không ngại nhiều, của hồi môn phong phú mới có thể không cho nhà chồng khi dễ. Ngươi yên tâm, nếu là quân Việt dám khi dễ ngươi, đừng nói ngươi bà ngoại, chấm cái thứ nhất không đáp ứng. Phần lễ vật này đưa quá hợp hắn tâm ý. Nhìn một vân giao ý cười doanh doanh bộ dáng, hắn không khỏi tiếc nuối chính mình không có một cái như vậy ngoan ngoan nữ nhi, bất quá, hiện tại cũng không tồi, như vậy một cái là lướt tú trí tiểu cô nương thành chính mình con râu. dâu. Bắc cương sứ thần nhóm sắc mặt cứng đờ, nhịn sau một lát, rốt cuộc nhịn không được, gặp qua ôn nhàn con chúa, ta có một vấn đề, không biết có không thỉnh giáo một chút con chúa. Một vân giao quay đầu nhìn về phía mở miệng Bắc cương sứ thần. Trên mặt mang theo thanh lãnh xa cách chi sắc, không biết sứ thần đại nhân có chuyện gì còn muốn hỏi. Mới vừa rồi khuy đến bản đồ một góc, tựa hồ cũng khắc họa Bắc Cương địa hình, chỉ là bình phong thượng địa phương hữu hạn cũng không có đem Bắc Cương bản đồ khắc họa hoàn chỉnh. Một vân giao ánh mắt thuần nhiên, tựa hồ có chút không hiểu Bắc Cương canh giờ vì cái gì như vậy hỏi, ta cấp hoàng thượng đưa chính là đại lịch triều lãnh thổ quốc gia đồ, tự nhiên khắc họa đại lịch triều lãnh thổ. Ngươi muốn cho ta làm Bắc cương cũng theo chế đi lên nói yêu cầu cùng hoàng thượng tỉnh cầu. Trung quanh quan viên phát ra một trận cười khẽ. Ôn nhàn quận chúa lời này nói rất đúng, đem Bắc cương theo chế đi lên đó chính là đem này nạp vào ta đại lịch triều lãnh thổ, cũng liền ý nghĩa Bắc cương quy thuận. Hơn nữa, ngươi muốn quy thuận còn phải thỉnh cầu, muốn hay không các ngươi còn muốn xem hoàng thượng ý tứ, lời này nói đại khoái nhân tâm. Bắc cương sứ thần sắc mặt lãnh trầm, Bắc cương không thuộc về đại lịch triều. Ta tự nhiên không phải ý tứ này. Một vân giao ánh mắt càng thêm nghi hoặc, vậy ngươi vừa rồi muốn thỉnh giáo ta cái gì? Ôn nhàn quân chúa, vừa rồi trên bản đồ có Bắc Cương cùng đại lịch triều giáp giới địa phương một góc, ta xem bản đồ khắc họa cũng đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Nói chuyện sứ thần bản thân cực kỳ am hiểu quan sát địa hình địa mạo, hắn nhìn đến kia trên bản đồ liền Bắc Cương một cái sông nhỏ chi nhánh đều đánh dấu rõ ràng, không khỏi kinh hãi hoàng sợ. Âm thầm suy đoán đại lịch triều là chỉ nắm giữ giáp giới bộ phận địa hình, vẫn là đem toàn bộ Bắc Cương địa hình địa mạo đều hiểu rõ với ngực. Nếu là người trước, đại thể là hư trương thanh thế sẽ không có cái gì đại sự, nhưng nếu là người sau, vậy làm người sởn tóc gáy. Hai nước giao chiến, hành quân bày trận dựa vào chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên thời vô pháp khống chế, chỉ có thể thuận thế mà đi, người cùng coi trọng vị giả nhân tâm lợi dụng, đại thể cũng kém không được cái gì. Duy độc này địa lợi, là duy nhất có thể thiện thêm lợi dụng, thậm chí nói là quyết thắng địa phương. Bắc Cương cùng Đại lịch Triều cũng mấy phen giao chiến, vì cái gì cuối cùng hình thành như vậy rằng co cục diện, chính là bởi vì hai nước giáp giới địa phương co cao nguyên vùng núi trở ngại, vô luận đến nào một phương, đều là dễ thủ khó công, cực kỳ dễ dàng thiết binh mai phủ, làm đối phương không dám thâm nhập, nhưng nếu Đại lịch Triều nắm giữ kỹ càng tỉ mỉ Bắc Cương bản đồ, Vậy tương đương cho chính mình khai cái thiên nhãn, ở Bắc Cương trên đầu huyền một thanh dao mổ Một vân giao như nhữ mày, ý bảo một bên nội thị dùng lửa đỏ đem bản đồ đắp lên, nguyên lai like là ta theo chế bản đồ làm sứ giả nhìn không thuấn mắt, ta lúc trước vẫn chưa tưởng nhiều như vậy, chỉ là xem đại lịch chiều bản đồ đặc biệt tương tận, vì theo đuổi hoàn trình đẹp, cho nên đem Bắc Cương bản đồ cũng theo chế kỹ càng tỉ mỉ một ít, bằng không Bắc Cương bên kia trống rỗng nhìn vắng vẻ. này thêu thuở cùng vẽ tranh giống nhau cũng là chú ý lưu bạch bất quá này lưu bạch cũng phải nhìn địa phương lưu tại biên giác thật sự là khó coi bắc cương sứ giả nghe thế câu nói thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra ai hỏi thêu thuở ai cùng ngươi chú ý lưu trắng hoàng đế trong mắt nổi lên ý cười giao nhi tâm tư chính là tinh xảo người tới đêm này phúc lãnh thổ quốc gia đổ bảy biện đến chấm tàng bảo cát phái trọng binh bắt tay bất luận kẻ nào không được tiếp cận Đúng vậy. Giao nhi, trong mấy năm gần đây sưu tập không ít châu Ngọc Bảo Ngọc, chờ Yến hội kết thúc làm người thu thập một chút, cho ngươi nâng thượng mấy cái dương qua đi. Một vân giao vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Đứng dậy đi, Yến hội tiếp tục. bắc cương sứ giả còn muốn đuổi theo hỏi, nhìn đến đại lịch triều thần tử nhóm đã đứng dậy tranh nhau kính rượu, chỉ có thể không cam lòng đem lời nói nuốt đi xuống. Bắc Cương công chúa ngước mắt nhìn một vân giao, lại nhìn nhìn cùng nàng nhìn nhau Việt Vương, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng phất qua tay biên chảy rượu. Chương 637 chỉ cho ngươi một người xem. Một vân giao triển lãm bản đồ giống như là một cục đá lớn, gắt gao mà đẻ ở Bắc Cương xứ giả trong lòng. Bọn họ âm thầm đoán, nhất định phải điều tra rõ ràng đại lịch triều hay không đã nắm giữ Bắc Cương kỹ cảng tỉ mỉ bản đồ, bằng không chỉ sợ trở về lúc sau hàng đêm không thể yên rớt. Nhìn đến những cái đó sứ giả nhóm đứng ngồi không yên, đại lịch chiều bọn quan viên khỏe môi mỉm cười, trong mắt tràn đầy một mảnh đắc ý chi sắc. Bọn họ cùng bắc cương cho nhau chi gian nhìn không thuận mắt đã thật lâu, nhìn thấy đối phương không an tâm, bọn họ quay đầu lại là có thể ăn nhiều một chén cơm. Hoàng đế thần sắc vui sướng, mai cho đến yến hội kết thúc, khỏe môi tươi cười mới chậm rãi tiêu tán đi xuống. Bọn quan viên một đám rút đi, bắc cương sứ giả cũng bị đưa ra cùng. đại điện bên trong một mảnh an tĩnh một vân dao nhìn nhìn quỷ trên mặt đất tề quý phi thấp giọng dò hỏi ý đức trưởng công chúa bà ngoại chúng ta có phải hay không trước tiên lui đi xuống không cần cùng nhau nghe một chút đi tuy rằng là chuyện cũ năm xưa nhưng về sau rất nhiều đồ vật đều phải các ngươi tới gánh vác nhiều hiểu biết một ít cũng là tốt tề quý phi quỳ dạp trên đất thượng trên đầu phượng hoàng bộ diêu rũ xuống thật dài tua khẽ chạm trên mặt đất quang mang lược hiện ảm đạm Du vương cùng du vương phi quỳ gối tề quý phi phía sau, du đầu không dám lên tiếng. Hoàng đế dựa ở trên long ủy, ánh mắt phá lệ thâm trầm, "Uyển nhan, ngươi vào cung nhiều năm, chấm biết ngươi có khúc mắc, nhưng tự nhận đối đãi ngươi không tệ. Tề quý phi nghe được hoàng thượng xưng hô tên của mình, bả vai không khỏi khẽ run lên, hoàng thượng đại thần thiếp cực hảo. Ngươi nếu biết được, nên minh bạch trong đó đúng mực. Hoàng đế trong giọng nói mang theo tức giận, tề quý phi ngẩng đầu lên nước mắt không ngừng bông xuống hoàng thượng thần thiếp cùng lập tiêu tuy rằng có hô nước nhưng chưa từng có du củ địa phương ngài trong lòng hẳn là nhất rõ ràng nếu ta đối hoàng thượng có chút bất trúng chỗ phụ thân cũng sẽ không đem ta đưa vào hậu cung vệ quốc công trung tâm chấm hiểu biết rõ ràng tự nhiên sẽ không có sở hoài nghi mà ngươi chấm nếu là không tin được ngươi còn có thể bình yên ở chỗ này rơi lệ tề quý phi ngẩn ra nước mắt càng thêm mãnh liệt Hoàng thượng, thần thiếp. Thần thiếp thẹn với hoàng thượng. Nàng nhớ tới lúc trước vừa mới vào cung khi tình cảnh, ngay lúc đó đế vương còn thực tuổi trẻ, một thân khí thế dâng trào, tôn quý vô cùng, hắn ánh mắt lại phá lệ thanh lãnh, ngay ngắn, hắn nói, ngươi nếu là không muốn, chớ nhưng ở một năm lúc sau thả ngươi ly cung. Nàng ngực kinh hoàng, lại không ngờ hắn sau lại gặp tính kế, cùng nàng có ra thịt chi thân, cũng chính là lúc này đây thân cận, làm nàng có mang quân du. Sau đó nàng liền ở trong cung đãi như vậy nhiều năm Hoàng đế nặng nghề thở dài Tuyển nhan Ngươi đứng dậy đi Hiện tại ngươi là trẫm quý phi Quân du mẹ đẻ Đã không có tùy hứng mà làm quyền lực Chấm đã làm người đem văn lập tiêu lưu tại trong cung Ngươi có thể thấy được hắn cuối cùng một mặt Hôm nay qua đi Ngươi cần chặt đứt quá vãng Lại không được vì những cái đó chuyện Cũ lưu một giọt nước mắt Hắn thâm ái hoàng hậu Minh bạch tưởng niệm tư vị suy bụng ta ra bụng người mới chưa từng có phân trách móc nặng nề. Tề Quý Phi túi người cung kính đối với Hoàng đế dập đầu, thân thiếp đa tạ Hoàng thượng hảo ý, bất quá không cần, Hoàng thượng đã nói, nhưng cái đó sự tình đều là chuyện cũ, nếu là chuyện cũ, cũng liền không có lúc nào cũng nhớ mong tất yếu, vừa rồi một mặt đã đủ rồi. Nói đến cùng, nàng là một cái ích kỷ nữ nhân, làm không được vì tình yêu mà nghĩa vô phản cố, nàng muốn băn khoăn tề ra, còn muốn giúp đỡ quân du ngư hoa, suy xét sự tình nhiều, tâm cũng đã bị chiếm đầy, không còn có đường sống suy nghĩ một phần chú định sẽ không có kết quả cảm tình. Ý đức trưởng công chúa giật giật đôi mắt, nhấp chặt khỏe môi hơi hơi thả lỏng, còn hảo tề quý phi không có bị quá vãng tình yêu choáng váng đầu hóc, làm ra bất lợi với quân du sự tình tới. Đại lịch triều chữ quân quan hệ Giang Sơn sa tắc, trên người nhất định muốn hoàn mỹ không tì vết, thân là chữ quân chi mẫu. Nếu tể quý phi nhận không rõ chính mình vị trí, không nói được hậu cung bên trong lại muốn nhiều một bút nợ máu. Du vương cùng du vương phi đỡ tể quý phi đứng dậy. Hoàng đế mở miệng, du vương phi có thai phải hảo hảo dưỡng, chấm sẽ phân phó thái y để giúp ngươi hảo sinh điều dưỡng. Ngươi về trước lịch dương cung, làm quân du đem tể quý phi đưa trở về thì tốt rồi. Đúng vậy. Hoàng thượng cùng trưởng công chúa cáo biệt lúc sau rời đi, du vương đỡ tể quý phi hướng hậu cung đi đến. một vân dao hơi hơi lạc hậu hai bước cùng việt vương sóng vai mà đi đi ra đại điện thời điểm nương đại điện trung ánh đến ánh sáng phát hiện trên mặt đất tựa hồ có vết máu tàn lưu không khỏi đem lý đức kêu lại đây lý công công này trên mặt đất vết máu lý đức nhìn lên vội vàng chỉ huy nội thị đem vết máu rửa sạch sạch sẽ đa tạ quận chúa nhắc nhở trên mặt đất vết máu là vừa mới vị kia cầm sư lưu lại hoàng thượng phía trước nói đem vị này cầm sư lưu tại trong cung không biết trước mắt ở địa phương nào hồi quận chúa nói vị kia cầm sư vừa mới ra đại điện liền phun ra một búng máu tích nô tài đám người không kịp hồi bẩm liền trước làm thái y y để giúp hắn sửa trị thái y y khám quá mạch lúc sau nói là chúng độc trước mắt người đã không có tiếng động tết nhất không hảo tiến đến xúc hoàng thượng rủi ro liền không có bẩm báo đi lên nô tài trong lòng chính sốt ruột đâu chúng độc một vân dao nhăn lại giữa mày nghĩ đến phía trước lăng vương tức muốn hộp máu bộ dáng không khỏi từ đáy lòng nổi lên một mạt lạnh lẽo đúng vậy thái y ỉa nói là dùng đoạn trường thảo loại này độc phát tác lên lệnh người đau đớn khó nhịn nhưng là chỉ cần ngươi kịp thời ăn vào giải dược cũng không sẽ muốn nhân tính mệnh đáng tiếc các thái y ỉa đã lấy tới hiểu biết dược vị kia cẩm sư lại không có dùng ý tứ sinh sôi đem chính mình cấp đau đã chết một vân dao quay đầu cùng việt vương nhìn nhau liếc mắt một cái trong mắt hiện lên nồng đậm sầu lo chi sắc ta đã biết Đà tạ lý công công, quân chúa quá mức khách khí, nô tài cáo lui. Việt vương nhìn một vân giao sắc mặt không tốt, không khỏi dắt lấy tay nàng về phía trước đi. Giao nhi, ngươi cần phải đi xem một chút vị kia văn lập tiêu. Một vân giao sửng sốt, nghe được Việt vương nói, không khỏi có chút lấy không chuẩn, tứ ra tưởng quản chuyện này sao. Sự tình liên lụy đến đời trước, Huống Hồ vừa rồi xem hoàng thượng thần sắc không thế nào hảo, chúng ta đi quản nói có phải hay không không quá thích hợp. Việt vương quay đầu nhìn nàng, ta xem ngươi sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng ngươi trong lòng khổ sở. Một vân giao không khỏi cười khai, tứ ra suy nghĩ nhiều, kiến thức hôm nay sự tình, tuy rằng trong lòng nhiều có cảm khái, nhưng cũng không đến mức làm ta xen vào việc người khác. Nàng xưa nay đều không phải nhiệt tâm người. Việt vương nắm tay nàng nắm thật chặt, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, cho dù là xen vào việc người khác cũng không cái gọi là. Một vân giao ý cười càng thêm điềm mỹ. kéo việt vương tay chậm rãi cùng hắn mười ngón khẩn khấu thế gian sự tình ngàn ngàn vạn vạn nơi nào là người có thể quản được lại đây ta có thể cùng tứ gia hiểu nhau bên nhau không lưu tiếc nối cũng đã cảm thấy mỹ mãn việt vương du mắt đi xem một vân dao thâm thúy trong mắt phảng phất có nhỏ vụn tinh quang long lánh một vân dao không khỏi xem ngây người thấy bốn phía không người vương tay nhanh chóng ở hắn trên mặt sờ soạn một phen cười đến giống một con trộm tanh miêu nhi tứ gia lớn lên thật là đẹp mắt Việt vương bên thai phím hồng, xem một vân giao nghiêng đầu, cười nheo lại đôi mắt, nếu bên môi nhiều vài sợi trồng dâu, liền cùng hắn đã từng dưỡng quá huyên ương miêu nhi giống nhau như lúc, ta đây chỉ cấp giao nhi một người xem, giao nhi cũng chỉ hứa xem ta một người. Hảo. Chương 638 kiếm tiền dưỡng ra một vân giao. Du vương phi đưa tể quý phi trở lại cung điện chung lúc sau đãi hồi lâu, không ai biết mẫu tử hai người nói gì đó. Càng không ai dám lại đề cập văn lập tiêu ba chữ một vân giao tiến đến tề quý phi bên kia chúc tiết thời điểm Phát hiện tề quý phi trừ bỏ đôi mắt thưởng đỏ ở ngoài Mặt khác thần sắc hết thể như thường Cấp ra hồng bao càng là phá lệ giám chắc Rơi đi trên đường Cẩm lan nhẫn mại sau một lúc lâu Vẫn là kìm nén không được trong lòng tò mò Tiểu thư Ngài nói tề quý phi nương nương đã biết vị kêu cẩm sư tin người chết sao Trong cung liền như vậy đại Tin tức truyền bá cũng mau nàng tưởng không biết đều khó kia kia nàng đều không thương tâm sao một vân dao ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, đã nhiều ngày phảng phất lại muốn tuyết rơi thời tiết vẫn luôn âm ù nhiều năm như vậy qua đi sớm đã cảnh còn người mất nàng liền tính khổ sở lại có ích lợi gì đâu thời gian là cái này thế gian tàn khốc nhất đồ vật mặc cho lúc trước lại như thế nào tình thâm ý trọng thệ hải minh sơn trung quy cũng chỉ có thể là một đoạn tốt đẹp hồi ức rốt cuộc trở về không được cẩm lan thở dài một tiếng chỉ cảm thấy trong lòng thất thờ thật là làm người cảm khái một vân dao nhịn không được cười cười ta nghe nói khoảng thời gian trước vu hàng cho người tặng băng đăng cẩm lan ngẩng đầu sắc mặt có chút quái dị lắc đầu tiểu thư kia không phải băng đăng là đóng băng một đống viên hồ hồ khối băng tử trung gian đào cái hố điểm thượng ngọn nến nếu là dọn không xong rớt trên mặt đất đều có thể tạp ra một cái hố to tới cái này vu hằng cũng thật là lần đầu tiên cấp cô nương tặng lễ vật như thế nào có thể đưa một khối băng ngật đáp đâu ngày khác tất nhiên muốn cho vương ra trừng phạt hắn một chút cẩm lan nhịn không được gò má đỏ lên tiểu thư đều là một ít việc nhỏ như thế nào có thể bởi vì điểm này sự tình liền trừng phạt người tuy rằng là đóng băng nhưng bậc lửa ánh đến lúc sau sáng lấp lánh cũng khá xinh đẹp ai làm hắn khó hiểu phong tình thế nhưng đưa băng ngật đáp chọc đến chúng ta cẩm lan không cao hứng tiểu thư cảm giác được một vân dao trêu ghẹo cẩm lan sắc mặt càng hồng tiểu thư đừng chê cười nô tỉ cẩm lan người đi theo ta bên người thời gian không ngắn người ta tuy rằng là chủ tớ nhưng là tình cảm lại tựa như tỉ muội. người khác cảm tình luôn là dẫn người cảm khái nhưng tư vị rốt cuộc như thế nào vẫn là muốn chính mình thể hội ta trước kia liền cùng việt vương thương lượng quá muốn vì ngươi cùng cẩm xảo các nàng tìm một cái quy túc việt vương thuộc hạ có không ít cấp dưới Các ngươi nếu là cảm thấy có duyên, có thể cho nhau hiểu biết, hiểu biết. Cẩm lan gương mặt càng hồng, tiểu thư, nô tỳ mặc cho tiểu thư làm chủ. Nghe được lời này, một vân giao nháy mắt minh bạch cẩm lan tâm tư, không nóng nảy, ta xem vu hàng hống người hống đến rất vui vẻ, lại thân hắn một đoạn thời gian. Đại niên mùng một một vòng thỉnh an kết thúc trở lại ngọc hoa cung, một vân giao cảm giác hai chân đều không phải chính mình, lười nhác dựa vào giường nệm thượng nhắm mắt nghỉ ngơi. Không bao lâu liền có buồn ngủ. cẩm lan cầm thảm giúp một vân dao đắp lên, rồi sau đó tay chân nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài lui, vừa đến cửa liền nhìn đến thân hình thẳng tắp Việt vương, vội vàng ốn gôi hành lễ. Việt vương ý bảo các nàng im tiếng, phóng nhẹ bước chân đi vào thiên điện. Trong phòng bị than hỏa nướng ấm áp dễ chịu, vừa vào cửa đã nghe đến ngọt tấm tố hà tím ấm hương, cùng một vân dao trên người hương vị giống nhau say lòng người tâm tỉ. hắn đi đến bên người nàng ngồi xổm xuống thân đi nhìn một vân dao bạch thấu phấn giống như mỹ ngọc gò má tiết hầu nhịn không được lăn lộn một chút việt vương dò ra tay đi vừa mới phóng tới giường nệm biên liền thấy một vân dao giận giận nghiêng đi thân phương hướng bên cạnh xê dịch vừa lúc đem hắn tay đẻ ở phía dưới việt vương vội vàng ngừng thở cảm giác trên tay như là lấy một khối nộn đậu hủ ấm áp trơn trượt giống như nón nà xúc cảm làm hắn toàn bộ cánh tay tê dại không thôi dương nệm thượng Một vân dao đông dưng mở to mắt, đáy mắt tràn đầy một mảnh vẻ mặt rào hoạt, nếu là ta không tỉnh, tứ gia liền chuẩn bị vẫn luôn như vậy vẫn không núp đích. Nhìn cặp kia linh động đôi mắt, Việt vương nhịn không được túi đầu thân ở nàng giữa mày chỗ, hư nha đầu. Việt vương phía sau sợi tóc buông xuống, vừa lúc dừng ở một vân dao trước ngực, nàng rôi tay giữ chặt, linh hoạt nơi tay chỉ gian vòng vòng, hơi hơi nhăn lại cái mũi, khiếp mắt xem hắn, ta nơi nào hỏng rồi. Việt vương nhịn không được đem người ấn ở giường nệm thượng, trực tiếp một ngụm thân đi xuống, lúc này đây không hề cố tình kiêng rẻ, mà là trực tiếp thân ở nàng phấn trên môi. Một vân giao chừng lớn đôi mắt, cảm giác được trên môi ấm áp xúc cảm, hậu chi hậu giác vươn đầu lươi liếm liếm. Phấn nộn đầu lưới linh hoạt đảo qua cánh hoa giống nhau môi, Việt vương không khỏi xem thẳng mắt, nhiều lần khắc chế mới không có lại lần nữa thân qua đi, hồng nhị tiêm ho nhẹ một tiếng. Ngươi hôm nay có phải hay không cố ý trêu cả ta? Mục vân giao chớp chớp mắt, nhìn đến Việt vương sắc mặt có cóp, nàng liền càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, tứ gia nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Sáng nay ta tới thỉnh an, ngươi trả lại cho ta muốn hồng bao. Đúng vậy, tứ gia là ta cứu cứu, cho ta hồng bao không phải hẳn là sao. Việt vương thần sắc càng thêm bất mãn, ta là phu quân của ngươi. Mục vân giao nhấp môi cười khai, hảo. Là phu quân, kia phu quân cho ta tiền bạc, làm ta dưỡng ra cũng là hẳn là. Việt vương nhịn không được lại lần nữa không lưng hôn một cái, chỉ cảm thấy nàng ngôi là thế gian nhất ngọt mật, dẫn tới hắn hưởng qua một ngụm liền trung thân khó quên, Ân, Phu quân đưa tiền dưỡng ra là hẳn là, bất quá, hắn giống như không có gì của cải, lại còn có thiếu vân giao rất nhiều bạc, này liền có điểm xấu hổ. Giao nhi, ta, ta giống như không có gì tiền bạc, Một vân giao nhịn không được bật cười, kéo qua Việt vương tay đặt ở chính mình eo biên, rồi sau đó nâng lên tay ôm lấy Việt vương cổ, trực tiếp từ giường nệm thượng dịch đến trên người hắn. Việt vương vốn dĩ ngồi xổm trên mặt đất, một vân giao dịch đến trên người hắn, tức khắc thân hình không xong nằm trên mặt đất, may mắn hắn ngã xuống thời điểm đem người hộ ở trong lòng ngực, giao nhi. Một vân giao ghé vào trên người hắn, phùng hắn tuấn mỹ khuôn mặt, túi đầu hôn một cái, phát ra ba một đạo tiếng vang, Yên tâm. Tứ ra không có tiền dưỡng ra ta cũng không chê ngươi. Việt vương nhĩ tiêm hồng thấu, ánh mắt lại trở nên phá lệ nhu hòa, ân chỉ cần giao nhi không chê, ta liền vĩnh viễn đều đãi ở bên cạnh ngươi. kia nhưng nói tốt, chỉ cần ta không buông tay, ngươi liền không được đi, liền tính là có người kéo ngươi, ngươi cũng nhất định phải chết tử địa lưu tại ta bên người. Việt vương bật người, trong ánh mắt sán lạn tinh quang lòng lánh, Hảo, cho dù có người kéo ta, ta cũng không đi. Hai người nị vai nửa ngày, mới từ trên mặt đất lên. Mục vân giao cũng không để ý tới nhăn rớt làn váy, lôi kéo Việt Vương đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ngươi không phải vừa mới bái xong năm sao? như thế nào không có ra cung. Không muốn ứng phó những người đó, đơn giản ở trong cung bồi ngươi. Trong triều quan viên không đều biết tính tình của ngươi sao, còn có người đi quấy rầy ngươi. Mục vân giao ánh mắt vừa động, bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua cung yến thượng tình cảnh. nên không phải là Bắc Cương sứ thần nhóm đi trong vương phủ đi. Việt vương gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia phiền chán chi sắc. Đúng vậy, ngày hôm qua cung yến những cái đó sứ thần nhóm nghe nói ta giúp ngươi vẽ bản đồ, thừa dịp Van tiết đến trong vương phủ dò hỏi tin tức. Bọn họ đoán nhưng thật ra chuẩn xác. Một vân giao đôi mắt mỉm cười, bản đồ thật là Việt vương giúp nàng vẽ, bất quá tìm hắn dò hỏi tin tức hoàn toàn là hưởng phí sức lực. Chương 639 bọ ngựa vẫn là hoàng tước. Việt vương nhẹ nhàng mà đem một vân dao bên thai sợi tóc sửa sang lại hảo, thấy nàng chân mày một chút đại sắc vượng khai, trong mắt ý cười càng đậm. Một vân dao sửng sốt, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Việt vương một phen chơi đùa, vội vàng bụ mặt chạy đến trước bàn trang điểm, xuyên thấu qua gương nhìn đến lông mày bên cạnh vượng khai đại sắc, ngăn không được bụ mặt kêu lên một tiếng, hoàn toàn đem bắc cương bên kia sự tình vứt đến một bên, tứ ra. Tứ ta trang đều hoa ngươi như thế nào không nhắc nhở ta việt vương đi ra phía trước mềm nhẹ đem một vân giao tay cầm khai có quan hệ gì giao nhi không thượng trang thiên sinh lệ trước tốt nhất trang khuynh quốc khuynh thành cho dù là trang hoa như cũ rung động lòng người có thể gặp được như vậy một cái hảo cô nương là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí một vân giao vội vàng xoay người đối với gương đem hoa rất lông mày lao khô tứ gia liền sẽ nói tốt tuy rằng là lời hay Nhưng cũng là lời nói thật. Hai người chi gian không khí ấm áp, mà ngoài cung lăng vương phủ, thư phòng cơ hồ bị tạm một lần. Lý Khánh Châu nhịn không được nhăn mày, còn thỉnh vương ra bất giận, sự tình đã là phát sinh, lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì. Lăng vương hai mắt đỏ đậm, ông ngoại, ngươi nhìn một cái phụ hoàng, hắn đã hoàn toàn lao hồ đồ, chỉ liên tiếp thiên sủng du vương, trong mắt nơi nào còn có ta cái này trưởng tử. Lý Khánh Châu trong mắt hiện lên một đạo u ám quan mang, điện hạ, vạn không thể nói như thế, kia dù sao cũng là ngài quân phụ. Lăng Vương hừ lạnh một tiếng, quân phụ, nếu Hoàng thượng cầm tâm công chính, ta cái này làm nhi thần tự nhiên kính hắn vì quân phụ, nhưng nếu hắn một lòng tin rút, vậy không thể trách ta máu lạnh vô tình. Ông ngoại, ngài cũng nên nhìn thấy, trước mắt Lý Gia bị tề ra bức bách từng bước lui về phía sau, thật sự nếu không phản kháng. Chỉ sợ tô ra kết cục chính là vết xe đổ. Điện hạ, ngài chính là nghĩ kỹ rồi. Quân vương lộ, xưa nay đều là một đường đẫm máu. Lăng vương ánh mắt tàn khốc, lần này tề quý phi sự tình cho hắn đả kích quá lớn, làm hắn hoàn toàn minh bạch hoàng thượng bất công. Hắn không muốn trở thành du vương đá mài dao, không muốn bị hắn dẫm lên hướng về phía trước bò. Điện hạ, ngài tạm thời đừng nóng nảy, chuyện này yêu cầu cẩn thận như hoa. Hoàng thượng đối trong quân khống chế cực kỳ nghiêm khắc. kinh đô có kinh vệ quân bảo hộ trong hoàng cung có cấm vệ quân chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng toàn bộ hoàng thành chỉ sợ liền muối đều phi không đi vào một con chúng ta phải chờ đợi cơ hội tốt nhất là tìm một cái lính hầu lính hầu không tồi tấn vương chân đã hảo hắn có thể cam tâm nhìn du vương một nhà độc đại sao lao thần xếp vào ở tấn vương trong phủ nhãn tuyến truyền đến tin tức hắn đang âm thầm liên lạc bắc cương tựa hồ làm mưu đổ gây rối. lang vương ánh mắt sáng ngời Thần Vương cùng Bắc Cương. Chẳng lẽ hắn dám phản quốc? Phản quốc hẳn là không dám, hắn hẳn là muốn lợi dụng Bắc Cương tranh quyền. Bắc Cương mấy năm gần đây tới nội loạn không ngừng, ôn dịch khi có phát sinh, ba cánh khổ không nói nổi. Đối với Bắc Cương vương tộc cực kỳ bất mãn, vì củng cố dân tâm, an ổn phát triển, Bắc Cương phái sứ giả tiến đến cầu hòa, chỉ là ngài cũng thấy được, Hoàng thượng đối những người đó thái độ rất là lãnh đạm. Một vân giao đưa lên kia phó bản đồ càng là cất dấu kinh sợ tâm tư, vì về sau an ổn, Bắc cương vô cùng có khả năng chọn lựa một cái hoàng tử tới duy trì hắn đăng cơ, lấy đổi lấy lớn hơn. Nữa ích lợi. Lăng vương ánh mắt chớp động, tâm tư không được lưu chuyển. Ông ngoại, ngươi cảm thấy bổn vương nên thú Bắc cương công chúa như thế nào? Điện hạ, Bắc cương công chúa có thể trở thành ngài chắc phi là nàng phúc phận, chỉ là vương phi bên kia chỉ sợ sẽ tâm sinh không vui. Ừ. Nhiều năm như vậy, nàng không có cho bổn vương sinh hạ con vợ cả, còn có mặt mũi quản bổn vương nạp không nạp chắc phi. Ông ngoại, ngươi mau trong thăm dò bắc cương bên kia khẩu phòng, tấn vương muốn làm bắt ve bỏ ngựa, bổn vương liền làm cái kia ở phía sau hoàng tước. Hắn muốn mượn dùng bắc cương, vậy làm hắn mượn, một khi hắn thành công bức bách đến phụ hoàng trước mặt, bổn vương liền có thể lấy hộ giá thanh danh triệu tập nhân mã, đến lúc đó, áp danh từ tấn vương chịu trách nhiệm. Một chút nước bẩn đều bắt không đến buồn vương trên người. Nếu phải làm, vậy muốn danh lợi song thu. Lý Khánh Châu túi người hành lễ, trên mặt mang theo kính nghệ chi sắc, điện hạ cơ trí, thật sự là lệnh người kính nghệ. Lão thần trở về lúc sau liền sẽ triệu tập nhân thủ, nhất định mau chóng đem tin tức tìm hiểu rõ ràng. Tấn vương bên trong phủ, thân vệ đem Bắc cương đưa lên lễ vật trình lên tới, điện hạ, Bắc cương lễ vật đều ở chỗ này. ân tấn vương ngồi ở trên xe lăn hắn chân tuy rằng có thể đứng thẳng nhưng là mỗi lần đứng lên đều cảm giác đau cắt giống nhau đau chỉ có thể tận lực giảm bớt đứng thẳng thời gian hắn đem bắc cương lễ vật một phần phân mở ra cẩn thận kiểm tra lại là không có tìm được chút nào đặc thù địa phương bắc cương đưa tới thư tín làm hắn lúc nào cũng lo lắng trong lòng khó an chính là tự lá thư kia lúc sau liền không còn có tin tức chuyển tới thân vệ giúp đỡ tấn vương đem lễ vật phóng hảo mở miệng nói điện hạ ngài làm thuộc hạ phái người nhìn chằm chằm lý ra tin tức gần nhất mấy ngày nay có tin tức chuyển đến nói là lý khánh châu nhiều lần thừa dịp bóng đêm ra phủ hình như là cùng bắc cương liên lạc thần vương ánh mắt chợt dùng mình lý ra cùng bắc cương xem ra có một số việc yêu cầu chạy nhanh quyết đoán phu hoàng rõ ràng bất công du vương hành động hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra lang vương liên tiếp bị nhục càng là làm hắn suy nghĩ cẩn thận một đạo lý Chỉ sợ từ phụ hoàng biết được là hắn cùng lang vương liên thủ nổ tung đê lúc sau, ngôi vị hoàng đế liền cùng bọn họ hoàn toàn vô.